chương bảy trăm năm mươi mốt em đã khiến chồng nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi nhóm dịch thất liên hoa lý tuyết nhìn biểu tình lạnh lùng của lê hiểu mạn trong mắt tràn đầy kinh hoàng và hoảng sợ cô ta không ngờ rằng lê hiểu mạn hiền lành của năm năm trước vậy mà sẽ trở nên ác như vậy thiếu thiếu phu nhân tôi đã biết lỗi rồi tại sao cô còn không buông tha cho tôi lê hiểu mạn lạnh nhạt nhìn cô ta xin lỗi tôi không phải là thánh nữ sẽ không sau khi biết cô chính là đồng loa hại chết đứa con của tôi thì còn hiền lành tha thứ cho cô cô đã làm sai chuyện thì cô phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình cô cho rằng chỉ cần nói một câu tôi sai rồi nói một câu thật xin lỗi là được rồi sao người đổ nước hoa kích tình vào trong mỹ phẩm dưỡng da của tôi là cô phải không cô hại chết một đứa con của tôi còn chưa đủ lại muốn hại chết đứa bé thứ hai cô nói xem tôi có thể cân nhắc tình cũ được không cô có hai lựa chọn thứ nhất mang thai rồi chín tháng sau uống thuốc phá thai thứ hai đi đến hộp đêm cả đời đều không thể rời khỏi nơi đó nghe vậy lý tuyết khóc ò lên nhìn về phía long tư hạo cô lại đột nhiên quỳ xuống thiếu ra cô ta vừa mới lên tiếng long tư hạo đã gọi cho q u ả n g i a để ông dẫn người tới mang cô ta đi sau khi lý tuyết bị vệ sĩ mà quản gia mang tới đưa đi lê hiểu mạn vẫn hơi nổi giận ngồi lên trên giường long tư hạo thấy cô nhữ mày lại sau khi ngồi xuống bên cạnh cô anh dùng hai tay nâng khuôn mặt của cô lên dịu dàng nhìn cô hiểu hiểu em sao vậy vạch trấn lý tuyết xong còn không cao hứng sao lê hiểu mạn ngẩng đầu lên nhìn về phía long tư hạo đôi môi phấn hồng khẽ mở nhưng chúng ta vẫn không thể bắt được người thần bí kia thật không biết rốt cuộc người đó là thần thánh phương nào tại sao có thể thần không biết quỷ không hay như vậy long tư hạo hơi cau mày lại sau đó anh lại ngậm ý cười nhìn cô hiểu hiểu lưới trời tuy thưa nhưng khó lọn mặc kệ người đó thần bí như thế nào thì luôn có lúc sẽ lộ ra sơ hở dứt lời anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô ánh mắt sáng lên anh biết vợ của anh càng ngày càng thông minh càng n g à y chồng càng nhìn vợ bằng cặp mắt khác xưa rồi l ê hiểu mạn vòng hai tay lên ôm lấy c ổ a n h câu ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn anh tư hạo trước kia em luôn khiến anh phải lo lắng luôn cần anh tới bảo vệ em thật sự luôn làm anh không yên lòng sau này em sẽ không tùy tiện để cho người khác làm tổn thương em nữa cũng sẽ không để cho người ta tổn thương anh và n g h i ê n n g h i ê n hai người là người quan trọng nhất với em cho dù là liều mạng em cũng phải bảo vệ hai người nghe thấy lời này của cô đôi mắt của long tư hạo tràn đầy ý cười anh xúc động nhìn cô nha đ ồ u ngốc anh là một người đàn ông sao có thể để cho em bảo vệ vẫn để anh tới bảo vệ em đi mỗi ngày em chỉ cần vui vẻ làm chuyện em muốn làm là được còn những chuyện khác cứ giao cho anh anh sẽ xử lý tốt lê hiểu mạn nhìn long tư hạo rồi khẽ gật đầu giọng nói tràn đầy đau lòng tư hạo em không muốn lại để cho một mình anh mệt mỏi như vậy không muốn làm một bình hoa được anh ngâm nịu cưng chiều trong lòng bàn tay không muốn khiến anh luôn phải bận tâm vất vả nữa em muốn cùng anh đối mặt với tất cả mọi chuyện không phải vợ chồng đồng t â m kỳ lợi đoạn kim hay sao kỳ lợi đoạn kim ý nghĩa nguyên thủy từ thời xưa là hai người đồng lòng thì sức mạnh sẽ giống như lưới dao sắc bén cắt đứt được kim loại nếu hai người hòa hợp về trí hướng đồng tâm đồng đức thì sẽ tỏa hương như hoa lan long tư hạ ôm chặt lấy cô anh khẽ tỉ c ầ m lên chắn cô giọng nói trầm thấp dịu dàng sen lẫn đau lòng hiểu hiểu thế nhưng anh cũng không muốn để em quá mệt mỏi quá đau đầu anh muốn em không buồn không lo lê hiểu mạn trước mắt nhìn anh chờ chúng ta vạch trần được người thần bí khiến cho người ta chán ghét kia thì có thể không buồn không lo nữa bây giờ anh còn phải đến công ty à long tư hạo co n môi cười nói ánh mắt dần trở nên nóng bỏng nhìn cô em nói xem lê hiểu mạn hơi rũ mi mắt xuống vậy không đi nữa ý cười trong mắt long tư hạo càng sâu hơn chồng cũng nghĩ như vậy từ sau khi lý tuyết biến mất ở trong biệt thự trong biệt thự dường như khôi phục lại sự yên tĩnh thức ăn bình thường sữa tắm và mỹ phẩm dưỡng da của lê hiểu mạn và lòng tư hạo cũng không lại bị pha thêm thuốc kích tính nữa dường như người thần bí kia cũng biến mất biệt thự đã yên tĩnh lê hiểu mạn liền đi đến văn phòng của cô bởi vì câu nghe tương y y y hay nói từ sau lần trước câu dương thần đến văn phòng định chế một sợi dây chuyền thì có rất nhiều fan hâm mộ của anh ta tìm đến văn phòng đặt hàng vì vậy bây giờ văn phòng mãn ỉ của cô vô cùng bận rộn cô đang suy nghĩ đến chuyện đàm phán hợp tác với chồng yêu lòng tư hạo của cô lúc này cô đang ở trong phòng làm việc của mình tương y y y đẩy cửa đi cửa vào, cô ấy đi thẳng tới cạnh bàn làm việc của cô. Chị h i ể u mạ, có vị lâm t i ể u t h ư nói m u ư n ý ưu ưu ý ưu ưu ý ưu ưu ý h u ưu ưu ý ưu ư y ư nói n h ư vậy, lê hiểu mạn rời tầm mắt khỏi máy vi tính ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ấy hơi c a o mày yi yi em nói có vị lâm tiểu thư muốn ôn lại chuyện cũ với chị tương yi yi yi mỉm cười nhìn cô gật đầu vâng cô ấy đã chờ ở bên ngoài nghe thấy tương yi yi yi nói ở bên ngoài lê hiểu mạn nhìn về phía cửa phòng làm việc lúc thấy người phụ nữ có vóc dáng nóng bỏng quyến rũ có đứng ở cửa cô đ ô n g đứng lên khiếp sợ lại hơi không dám tin nhìn gương mặt quen thuộc đang đứng ở cửa kia mạch mạch hốc mắt của cô nóng lên rồi trong giây lát đã dần ưa nước chương 752, kinh ngạc con trai của anh mấy tuổi rồi một nhóm dịch thất liên hoa đứng trong văn phòng của cô đúng là lâm mạch mạch người đã biến mất hơn năm năm cô ấy để tóc n â u x o à n mặc áo khoác bên trong mực váy hồng phối hợp với chân váy đen càng lộ ra sự gợi cảm và quyến rũ của mình lâm mạch mạch nhìn lê hiểu mạ đôi mắt cứ lướt đôi môi nở nụ cười nhìn cô mạng mạ n mạ, còn không nhanh lại ôm ấp một phen thế nào không nhớ chị gái này nữa sao lê hiểu mạng tiến lên ôm lấy cô ấy mạch mạch rốt cuộc cậu đi đâu vậy hả vì sao năm năm không một tiếng động đã rời đi vì sao không nói cho mình biết một tiếng lâm mạch mạch ôm lấy lê hiểu mạn đôi mắt rưng rưng âm thanh n ư ớ c nở không phải mình đã trở về sao sau này từ từ nói với c â u đến mình xem có xinh đẹp hơn không dứt lời liền buông lê hiểu mạn ra hai mắt tỉ mỉ đánh giá cô cười nói cô nhóc không tệ không để cho mình thất vọng chút nào càng ngày càng xinh đẹp mình sắp ghen tị chết rồi lê hiểu mạn bị cô khen như vậy xấu hổ đang muốn nói cô ấy xinh đẹp mình cũng ghen t ị nhưng lâm mạch mạch đã nói trước lâm mạch mạch hiếp mắt nhìn cô mạn mạ n kết hôn với nam thần chưa có con chưa lê hiểu mạn để lâm mạch mạch tới ngồi ghế s o f a tưởng y ý y thấy lê hiểu mạn và lâm mạch mạch có quan hệ không cạn thức thời không quấy nhiễu nói với lê hiểu mạn một tiếng liền ra khỏi phòng lâm mạch mạch đánh giá văn phòng của cô xong mới cười nhìn cô trong mắt đầy tán thưởng mạn mạn thật tốt rốt cuộc cậu cũng thực hiện được giấc ngộng của mình vấn đề của mình cậu còn chưa trả lời đâu kết hôn với nam thần chưa lê hiểu mạng cười nhìn cô ấy từ trong miệng bật ra ba chữ linh chứng rồi nghe vậy lâm mạch mạch kéo tay cô nhìn cô đầy chúc phúc mạn mạn chúc mừng cậu rốt cuộc cũng trở thành một nhà với nam thần lê hiểu m ạ n cười hạnh phúc nắm tay cô ấy vậy còn cậu Cậu. cô vốn định hỏi cô ấy và lăng hàn dạ o vì sao không ở cùng một chỗ lời nói đến môi lại nuốt trở lại túi đầu một lúc mới hỏi năm năm này cậu đi đâu vậy hả vì sao không liên lạc với mình lâm mạch mạch t r o n mày ấ y náy nhìn cô mạn mạn thật xin lỗi mạn mạn lê hiểu mạn cầm chặt tay cô trong mắt mang theo ý cười nhìn cô không cần nói xin lỗi với mình mình biết nhất định cậu có lý do của mình mình không trách cậu lê hiểu m ạ n nhớn mày cười m ạ n m ạ n cảm ơn cậu cậu vẫn như trước kia vẫn rộng lượng thấu hiểu lòng người như thế nam thần có thể lấy được cậu cũng là anh ta tu luyện được phúc nghe cô ấy nhắc tới long tư hạo đôi mặt hờ mờ đầy hạnh phúc mạch mạch thật ra gả cho anh ấy mới là mình tu luyện ngàn năm mới được phúc lâm mạch mạch thấy cô ấy cười hạnh phúc như vậy thân là chị em tốt duy nhất của cô ấy trong lòng cô cũng mừng thay cho cô ấy mạn mạn nhà cô rốt cuộc cũng gả cho người đàn ông tốt cô nhìn lê hiểu mạn cười vui vẻ mạn mạn mình sắp hâm mộ cậu muốn chết rồi nam thần tốt như thế lại để cho cậu ôm về nhà thích chết cậu rồi không nói mình nữa nói cậu xem năm năm qua cậu sống như thế nào lê hiểu mạn nhìn tay cô ấy thấy ngón áp ú t của cô ấy đeo một chiếc nhẫn kim cương to cô thăm dò hỏi mạch mạch c â u lâm mạch mạch nhìn nhẫn kim cương trên tay mình nhẹ nhàng đưa tay lên cười nhìn lê hiểu mạn nhớn mày nói đẹp không vị hôn phu của mình tặng mình đấy chúng mình đính hôn ở ý nhưng mà mình làm mẹ rồi nghe cô ấy nói mình làm mẹ đôi mắt lê hiểu mạn mở to trong lòng hồi hộp cô là đang hồi hộp thay lăng hàn dạ bởi vì cô biết anh ta vẫn một mực tìm cô ấy cũng vì cô ấy mà đến giờ vẫn còn độc thân nếu anh ta biết lâm mạch mạch đã là mẹ nhưng còn có cả vị hôn phu xem bộ dạng hạnh phúc của cô ấy có lẽ lăng hàn dạ sẽ thương tâm rồi cô kinh ngạc nhìn lâm mạch mạch mạn mạn cậu cậu thật sự là mẹ rồi sao lâm mạch mạch thấy câu ngạc nhiên như vậy lường cô cười quyến rũ mạn mạ, mắt ạ n m cậu t r ừ n g lớn như vậy làm gì Kinh ngạc đến bậy sao. mình rời đi năm sáu năm rồi làm mẹ cũng bình thường mà mình còn không sinh con chờ bốn mươi tuổi thành sản phụ lớn tuổi con mình rất đáng yêu có hứng thú gặp nó không lê hiểu mạng chưa lấy lại tinh thần há h ố c mồm có có hứng thú thấy bộ dạng khiếp sợ của cô lâm mạch mạch đưa tay đẩy miệng cô khép lại cười chừng cô mạng mạng miệng mở to như vậy năm năm qua cậu chẳng khác chút nào vẫn như cũ đáng yêu như thế lê hiểu m ạ n bị cô ấy nói cảm thấy xấu hổ cậu cũng chẳng k h á c gì đúng rồi làm sao cậu tìm được phòng làm việc của mình lâm mạch mạch nhớn mày nhìn cô ánh mắt đầy khâm phục hiện tại cậu là nhà thiết kế đại danh đỉnh đỉnh mạ nỉ đúng không trên tạp chí trang sức có tên của cậu cho nên mình tìm phòng làm việc của cậu rất dễ làm gì khoa trương như cậu nói hiện tại cậu ở đâu con trai cậu mấy tuổi rồi hả lê hiểu mạn vẫn không tin cô ấy có con trai còn cả vị hôn phu nữa cô cho rằng cô ấy và lăng hàn dạ sẽ ở cùng một chỗ chị em tốt của cô tính cách thế nào cô biết cô ấy không dễ dàng gì động tâm với đàn ông ghét nhất chính là tên đàn ông xấu xa không trung thủy với tình yêu tuy bề ngoài của lăng hàn dạ tà mị không kiềm chế được nhưng cô cảm thấy anh ta không phải là loại đàn ông xấu xa không trung thủy với tình yêu nếu không anh ta cũng không độc thân đến giờ chương 753, kinh ngạc con trai của anh mấy tuổi rồi hai nhóm dịch thất liên hoa lâm mạch mạch thấy cô không biết đang nghĩ cái gì mới nhớ mày không nói mà vỗ vai cô nghĩ cái gì vậy con trai mình đã năm tuổi rồi hiện tại mình đang ở khách sạn năm tuổi rồi hả lê hiểu mạn n h í u thâm ý nhìn cô khoe môi nở nụ cười mạch mạch năm năm chúng ta không gặp đêm nay mình mời khách chúng ta đến ngự yến lâu tụ họp lâm mạch mạch nhìn cô đầy sảng khoái được thấy cô ấy đồng ý lê hiểu mạn cao hứng vậy nhớ mang con và vị hôn phu của cậu đi cùng lâm mạch mạch nhìn cô gật đầu sau đó đ ứ n g lên mình về khách sạn trước buổi tối gặp lại ùm buổi tối gặp lâm mạch mạch để lại phương thức liên lạc cho lê hiểu mạn liền rời đi cô ấy đi được một lúc lê hiểu mạn vẫn đứng sững sờ ở cửa văn phòng từ đầu đến cuối vẫn không tin lâm mạch mạch có con trai và vị hôn phu buổi tối ngự yến lâu buổi chiều lê hiểu mạn đặt phòng ở ngự yến lâu xong sau khi tan tầm liền đi đón tiểu nghiên nghiên lúc này hai người chờ lâm mạch mạch để đoàn tụ x u n v ề ở ngự yến lâu trong lúc cô đang gọi điện thoại cho lâm mạch mạch hỏi cô ở đâu mới tắt máy mẹ lát nữa có phải gì lâm kia là người mẹ hay nhắc tới hay không lê hiểu mạn c ố i đầu nhìn tiểu nghiên nghiên đúng là gì ấy cô vừa dứt lời thì cửa phòng được phục vụ đẩy ra lâm mạch mạch tay trái dắt một người đàn ông tao nhã lịch sự tay phải nắm một bé trai chừng năm tuổi đi tới lê hiểu mạn nhìn người đàn ông mà lâm mạch mạch đưa tới tuy bộ dạng không đẹp trai như long tư hạo không tà mị như lăng hàn dạ nhưng mà vẫn rất đẹp nhất là khí chất nho nhã của anh ta làm cho người ta cảm giác không tầm thường mà bé trai được lâm mạch mạch, mạch dắt tới lại cực kỳ giống anh ta giống như khắc từ một khuôn mẫu ra vậy người thông minh nhìn một cái liền biết bé trai là con của người đàn ông kia trong lòng lê hiểu mạn hồi hộp lần này lăng hàn dạ hoàn toàn không có chỗ rồi lâm mạch mạch vừa vào liền thấy lê hiểu mạn sững sờ nhìn mình cô buông tay người đàn ông ra nhìn lê hiểu mạn giới thiệu mạn mạn đây là vị hôn phu của mình ngụy t ử đ ì n h dứt lời lâm mạch mạch túi đầu dịu dàng nhìn bé trai đang nắm tay mình bân bân mau chào gì lê đi bé trai được gọi là bân bân nhìn lê hiểu mạn lễ phép chào hỏi chào dì lê bé trai vừa chào tiểu nghiên nghiên ở bên cạnh lê hiểu mạn cũng chủ động chào chào dì lâm chào chú ngụy mạn mạn đây là con gái của cậu sao ánh mắt lâm mạch mạch rơi vào gương mặt tiểu nghiên nghiên thấy khuôn mặt đó giống lê hiểu mạn như l ú c hai mắt cô đầy kinh ngạc lê hiểu mạn nhìn lâm mạch mạch cười gật đầu ừ thấy cô gật đầu lâm mạch mạch mừng thay cho cô nhữ mày hỏi là của cậu và nam thần sao lê hiểu mạn gật đầu lập tức nhìn ngụy tử đình vị hôn phu của lâm mạch mạch lễ phép vươn tay ra xin chào tôi là bạn tốt nhất của mạch mạch lê hiểu mạn ngụy tử đình nho nhã cười lễ phép bắt tay với lê hiểu mạn tôi thường xuyên nghe mạch mạch nhắc tới cô xin chào nhìn ngụy tử đình cười lịch sự như thế lê hiểu mạn thu tay lập tức bảo lâm mạch mạch và ngụy tử đình ngồi xuống t r ư n g hợp là bọn họ vừa vào phòng bao ngồi xuống thì cửa phòng bị đẩy ra có ba người đàn ông không mời mà tới ba người đàn ông này là long tư hạo lăng hàn dạo và lạc thụy buổi chiều lê hiểu mạn gọi điện thoại cho long tư hạo nói cho anh lâm mạch mạch đã trở lại cô muốn họp mặt với cô ấy ở ngự yến lâu nên bảo anh về biệt thự ven hồ thủy lộ trước nhưng mà nhìn tình hình hiện tại long tư hạo chẳng những không về nhà trước còn nói tin tức lâm mạch mạch trở về cho lăng hàn dạng lạc thụy nhìn tình hình trong phòng lập tức nhìn lê hiểu m ạ n phu nhân nghe nói đêm nay cô mời khách cho nên tôi rất ngại khi chạy tới đây kiếm một chân tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhìn lạc thụy nhét ngôi chú lạc cháu thấy chú không biết xấu hổ đâu thật sự không phải không biết xấu hổ mà lạc thụy miệng nói thì như vậy nhưng chân đã đi tới bàn an ánh mắt nghiên cứu nhìn lê hiểu mạn ngụy tử đình và ngụy vũ bân một vòng mới nhìn trở lại lâm mạch mạch lâm tiểu thư không giới thiệu hai đồng chí nam bên cạnh cô sao nghe vậy lê hiểu mạn nhìn long tư hạo trứng mắt với anh s o n g mới nhìn lâm mạch mạch đang muốn thay cô ấy giới thiệu thì thấy cô ấy kéo ngụy tử đình đứng lên lâm mạch mạch nhìn ngụy tử đình lại nhìn lạc thụy giới thiệu trợ lý lạc vị hôn phu của tôi ngụy tử đình lạc thụy h i ế p mắt nhìn bé trai bên cạnh cô cười hỏi lâm tiểu thư vị nam sĩ nhỏ này là ai lâm mạch mạch dịu d à n g cười là con trai của tôi và tử đình ngụy vũ bân bân bân chào chú đi ngụy vũ bân nhìn lạc thụy lễ phép chào chào chú ạ bạn nhỏ bân bân xin chào lạc thụy cười chào hỏi với ngụy vũ bân liền nhìn lăng hàn dạ mà lúc này hai mắt lăng hàn dạ vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mạch mạch gương mặt tuấn tú từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười đầy ta mị nhìn không ra một chút bi thương lâm mạch mạch không lưu tâm nhìn khuôn mặt anh ta nhưng chỉ cười nhẹ với anh ta sau đó lại nhìn long tư hạo long tổng chúc mừng anh và mạn mạn rốt cuộc cũng thành người một nhà long tư hạo tiến lên kéo lê hiểu m ạ n đang lường mình sau đó ngồi xuống chương bảy ba nó Cô nhị? nhóm dịch thất liên hoa ánh mắt anh nhàn nhạt quét qua ngụy tử đình và ngụy vũ bân bên cạnh lầm mạch mạch tao nhã cười một cái mới bật ra hai chữ cùng vui mà lê hiểu mạn ngồi bên cạnh bóp đùi anh dựa sát người anh nhỏ giọng sao anh lại kéo cả lăng hàn dạ tới hả long tư hạo cưng chiều cười với cô đôi môi nếp lên vòng c u n g bà x ã ả anh không mang theo mà cậu ta muốn tới thôi lê hiểu mạn chừng anh lại ngoái đầu nhìn lăng hàn dạ thấy anh ta tiến lên trực tiếp ngồi cạnh ngụy tử đình thấy lăng hàn dạ đã ngồi xuống lê hiểu mạn nhữ mày nhìn lâm mạch mạch mà lâm mạch mạch còn đang nói gì đó với ngụy vũ bân hoàn toàn không xem lăng hàn dạ tồn tại long tư hạo thấy mọi người đều ngồi xuống rồi liền để lạc thủy cho người mang thức ăn lên lúc chờ đồ ăn không ai nói chuyện cuối cùng đồ ăn mang lên hết lăng hàn dạ mới nâng ly rượu nhìn ngụy tử đình ngụy tiên sinh tôi kính anh một ly trước nghe vậy lê hiểu m ạ n kinh ngạc n h ì n lăng hàn dạ mà lâm mạch mạch vẫn bình tĩnh như nước ngồi bên cạnh ngụy tử đình nghe anh ta nói muốn mời rượu ngụy tử đình khuôn mặt chẳng hề thay đổi ngụy tử đình cũng không quen lăng hàn dạ thấy anh ta đột nhiên kính rượu tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép nâng ly lăng hàn dạ liếc nhìn lâm mạch mạch vẫn đang bình tĩnh ngồi đó mới nắm chặt chân ly khoe môi nết lên nụ cười ta mị nhìn ngụy tử đình cạn ly xong lại rót ly khắc cũng tiếp lúc ngụy tử đình uống xong mới nói một lời làm cho người ta kinh ngạc muốn chết ngụy tiên sinh cảm ơn anh đã giúp tôi chiếu cố người đàn bà của tôi chẳng những làm ấm giường cho cô ấy còn vì cô ấy nối d õ i tông đường tôi phải kính anh thêm một ly ngụy tử đình vì lời của anh ta mà kinh sợ bàn tay nâng ly cứng đờ giữa không trùng kinh ngạc nhìn lăng hàn dạ người đàn bà của anh ấm dường nối dôi tông đường mà lâm mạch mạch vốn đang bình tĩnh nghe lời lăng hàn dạ nói hai mắt meo lại dựa theo tính cách năm năm trước của cô cô sẽ trực tiếp ném ly rượu lên đầu lăng hàn dạ nhưng mà con trai còn ở đây cô vãn phải văn nhã nó cô nhịn sau đó cô đứng lên nhìn ngụy tử đình cười giới thiệu tử đình quên giới thiệu cho anh anh ta gọi là lăng hàn dạ là là người đàn ông năm năm trước cùng em hàng đêm tiêu dao không chờ lâm mạch mạch nói xong lăng hàn dạ đã ngắt lời cô từ trong miệng bắn ra mấy chữ thấy lăng hàn dạ ở trước mắt ngụy tử đình nói vậy lê hiểu mạn có chút lo lắng anh ta khiến ngụy tử đình hiểu lầm lâm mạch mạch cô đang muốn đứng lên thì eo đã bị một bàn tay thon dài ôm lấy cô cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm eo mình lại ngước mắt nhìn lăng tư hạo đang cưng c h i ề u nhìn cô tư hạo anh nói lăng hàn dạ đừng có nói lung tung long tư hạo không chờ cô nói xong đã thì thầm bên t a i cô hiểu hiểu chuyện nhà người ta chúng ta không nên xen vào ngụy tử đình nghe lăng hàn dạ nói liền dùng ánh mắt nhìn lâm mạch mạch dí hỏi anh ta đang nói chuyện gì vậy lâm mạch mạch nhịn hai tay cô nắm chặt nhịn cảm giác muốn cho lăng hàn dạ một đấm nhìn ngụy tử đình cười dịu dàng thử đình anh ta cứ thích nói đùa lời anh ta nói anh không cần xem là thật lăng hàn dạ h i ế p mắt nhìn cô trong mắt đầy giận dữ nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười tà mị như cũ giọng nói t r e o trọc lâm mạch mạch tiểu thư có niềm vui mới liền quên niềm vui cũ rồi hả tôi nhớ rõ thân thể của cô đã ký bán cho tôi cô lại mang thân thể thuộc về tôi leo lên giường người đàn ông khác lăng hàn dạ cắt ngang lời anh ta là lê hiểu mạn cô đứng lên nhìn anh ta hơi nhữ mày mạch mạch là bạn của tôi hy vọng anh nể mặt tôi không cần nói lung tung nữa cô có thể hiểu những lời đêm nay cô giằng hàn dạ nhưng lâm mạch mạch là bạn cô hơn nữa vị hôn phu và con trai của cô ấy còn ở đây anh ta nói như vậy rất không cho lâm mạch mạch mặt mũi rồi lăng hàn dạ nhìn lê hiểu mạng nghĩ hôm nay là cô mời khách không muốn làm cô mất mặt liền ngồi xuống cười nhìn ngụy tử đình ngụy tiên sinh lâm tiểu thư nói đúng tôi cứ thích nói đùa tôi đối với người đàn bà nào cũng đều như thế lời tôi vừa nói anh ngàn vạn lần đừng coi là thật mà hiểu lầm gì thì thật không tốt dứt lời anh ta nhìn lâm mạch mạch bưng ly rượu lên lâm tiểu thư vừa rồi lời tôi nói là đùa cô thôi tôi tự phạt ba ly bồi tội với cô vậy lập tức anh ta uống liền ba ly đặt ly xuống liền nói có việc rời đi trước sau đó đứng lên rời đi trước khi anh ta đi lâm mạch mạch đều không thèm nhìn anh ta dù chỉ một chút thấy lăng hàn dạ rời đi lê hiểu mạn nhữ mày nhìn lâm mạch mạch thấy cô ấy như không có việc gì cười vui vẻ gặp thức ăn tròn tờ giờ và ngụy vũ b ầ n cũng giới thiệu cho bọn họ thức ăn ở ngự yến lâu rất ngon để bọn họ nhất định phải ăn nhiều một chút khoe mắt ngụy tử đình đầy ý cười dịu dàng như không để những lời vừa rồi vào lòng sau khi ăn xong lê hiểu mạn tiễn lâm mạch mạch rời khỏi nhà hàng ấ y náy nhìn cô ấy mạch mạch đêm nay ngại quá mình không biết lăng hàn dạ sẽ tới sớm biết vậy muộn một chút mình mới nói cho tư hạo mình về trễ như vậy lăng hàn dạ sẽ không biết cậu trở lại lâm mạch mạch không sao nhìn cô mạn mạn cậu không cần cảm thấy xấu hổ dù sao lăng hàn dạ sớm muộn gì cũng biết sớm biết với biết trễ chẳng có gì khác nhau cả lê hiểu mạn nhân mày nhưng mà đêm nay những lời của anh ta không ảnh hưởng đến cậu và ngụy tử đình sao lúc này hai người đã rời khỏi ngự y ế n lâu ngụy tử đình và ngụy vũ bân đừng cách đó không xa chờ cô ấy lâm mạch mạch nhìn ngụy tử đình nữ mày cười nhìn lê hiểu mạn mạn mạn cậu yên tâm đi anh tử đình là người đàn ông tốt cực kỳ hiểu lòng người cũng rất bao dung với mình anh ấy sẽ không vì mấy lời của lăng hàn dạ mà giận hay hiểu lầm mình điểm ấy mình có thể cam đoan với cậu chương bảy trăm năm mươi lăm động náo thêm một chút một nhóm dịch thất liên hoa nghe lâm mạch mạch nói vậy lê hiểu mạn mới yên tâm cô nhìn ngụy tử đỉnh tao nhã đứng cách đó không xa lập tức ánh mắt sắc bén nhìn lâm mạch mạch mạch mạch cậu nói thật cho mình biết cậu thật sự yêu ngụy tử đỉnh đó sao lâm mạch mạch nhìn cô nháy nháy mắt mỉm cười nhìn ngụy vũ bân không thích sao còn sinh con cho anh ấy lê hiểu mạn thâm sâu nhìn cô ấy tuy trong lòng có nghi vấn nhưng tạm thời không hỏi vì cô biết cô nói cô ấy cũng không nói lập tức hỏi tiếp vậy cậu định ở lại thành phố ca bao lâu nhìn trước mắt đã lâm mạch mạch trả lời không chắc chắn túi đầu một lúc mới nói mình quyết định xong sẽ nói cho cậu được rồi muộn rồi mình về khách sạn đây b ị dứt lời lâm mạch mạch xoay người đi về phía ngụy tử đình mà ngụy tử đình vẫn đang nắm tay ngụy vũ bân sau đó tiến lên nắm tay l â m mạch mạch nhìn một nhà ba người ấm áp như thế lâm mạch mạch n h ư mày cô và lâm mạch mạch làm bạn tốt nhiều năm như thế cho nên rất hiểu cô ấy cô cảm thấy tuy cô ấy cười vui vẻ như thế nhưng không giống như người đang hạnh phúc hiểu hiểu chúng ta cũng cần phải trở về phía sau vang lên âm thanh dịu dàng lê hiểu mạn xoay người lại nhìn thấy long tư hạo đang nắm tay tiểu n g h i ê n n g h i ê n đứng sau lưng cô lê hiểu mạn gật đầu với anh sau đó tiến lên đặt tay mình trong tay anh tiểu nghiên nghiên thấy thế nhìn cô cười nói mẹ cũng muốn như dì lâm và chú ngụy tay trong tay đi bộ về nhà sao nhưng mà nhà rất xa lê hiểu mạn cảm thấy một nhà ba người n ắ m tay nhau đi bộ rất lãng mạn và ấm áp cô và long tư hạo chưa từng nắm tay tiểu nghiên nghiên cùng đi như thế cho nên cô rất muốn cô nhìn tiểu nghiên nghiên gật đầu sau đó nhìn long tư hạo không bằng chúng ta đi một lúc đi được long tư hạo dịu dàng lên tiếng nắm tay cô biến thành ôm eo cô tay trái nắm tay tiểu n g h i ê n n g h i ê n một nhà ba người từ từ đi về phía trước lạc thụy lái xe qua thấy vậy mới tiến lại gần thò đầu ra ngoài cửa sổ n h í mày hỏi bọn họ tống giám đốc phu nhân bạn nhỏ n g h i ê n n g h i ê n mấy người không ngồi xe sao tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhăn mày ba mẹ nói muốn đi tàn bộ đi về đến nhà nhất đinh ngày mai chân của cháu sẽ gãy lạc thụy hiếp mắt cười bạn nhỏ n g h i ê n n g h i ê n cứ yên tâm gì tổng giám đốc không thiếu nhất chính là tiền chân cháu gây ba cháu sẽ chưa khỏi cho cháu tiểu n g h i ê n n g h i ê n chừng anh ta liền không thèm để ý anh ta nữa nửa giờ sau tiểu n g h i ê n n g h i ê n nói cái gì cũng không chịu đi ngồi vào xe bằng được mà lê hiểu mạn và l o n g tư hạo cũng đương nhiên ngồi vào xe trở lại biệt thự ven hồ thủy lộ lê hiểu mạn và tiểu n g h i ê n n g h i ê n về phòng ngủ tắm rửa long tư hạo đi thư phòng bởi vì lạc thụy nói có chuyện bàn với anh nói đi có chuyện gì long tư hạo ngồi xuống ánh mắt thâm trầm nhìn long tư hạo lạc thụy cười nhìn anh có hai chuyện một là chuyện công một là chuyện tư tổng giám đốc muốn nghe chuyện công t r ư ớ c hay là tư trước long tư hạo mặt lệnh nhìn anh ta mí môi nói tôi muốn nghe cùng luôn lạc thụy giật giật khoe môi tổng giám đốc như vậy sao được tôi chỉ có một cái miệng tôi h vẫn là nói chuyện công trước đi gần đây hoác thị không biết dùng âm n h ư quỷ kế gì đoạt đi mấy khách lớn của công ty chúng ta tôi nghe nói bọn họ có tiếp xúc mấy tinh anh của công ty chúng ta muốn đưa đám người đó đi còn hợp tác với hai xưởng sản xuất trang sức không chờ lạc thụy nói xong thì long tư hạo đã thâm trầm nhìn anh ta nói việc tư đi cho dù hoác thị có mà nghỉ hề nghiêng n hết của te đi anh cũng chẳng thèm nháy mắt một cái bởi vì đối với anh mà nói quan trọng nhất đối với anh chỉ có lê hiểu mạn và bảo bối của họ tiểu nghiêng nghiêng lạc thụy thấy anh nhắc đến việc riêng thì ngẩng đầu nhìn anh như mày nói tổng giám đốc lần trước anh bảo tôi điều tra người ở tầng 19 h ồ n g hoa huyện là ai đã có kết quả rồi nghe anh ta nhắc tới chuyện liên quan đến long dập anh cho mày phun ra một chữ nói người ở nhà tầng mười chín là một người phụ nữ tên ngãi na mua từ một hộ gia đình ngãi na cạo một con trai tên tiếng anh là ạ lẩn tiếng trung là nói đến đây lạc thụy cúi đầu không biết con nên nói hay không lạc thụy thấy anh ta đột nhiên im lặng liền nhữ mày ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta gọi là gì lạc thụy hơi do dự mới ngước mắt nhìn anh đứa bé kia họ long tên d ậ p tên đầy đủ là long d ậ p tôi nhìn qua ảnh con trai người đàn bà kia rồi đứa bé kia rất giống anh quả thật như bản thu nhỏ của anh vậy tôi cảm thấy hình như gặp đứa bé đó ở đâu rồi lạc thụy nghĩ nghĩ lập tức sáng mắt lên vô tay một phát tổng giám đốc tôi nhớ ra rồi lần trước ở triển lãm trang sức lụy ộc tôi đã thấy cậu bé tôi nhớ lúc đó có nói cho anh nhưng mà anh không tin anh nói xem đứa bé kia giống anh như vậy còn họ lòng có thể nào là con của anh không long tư hạo nghe vậy n í u chặt mày đôi môi mím thành vòng cung không thể nào ngoại trừ hiểu hiểu không ai có thể sinh con của tôi chương bảy trăm năm mươi sáu động não thêm một chút hai nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy cũng níu mày cẩn thận phân tích dựa theo lẽ thường mà nói đúng là không có khả năng anh yêu lê tiểu thư như thế đương nhiên sẽ không cùng người khác sinh con nhưng mà nhỡ may người đàn bà ngãi na kia trộm tên nz trùng của anh không chờ lạc thụy nói xong thì ánh mắt long tư hạo đã c h ầ m sống sắc bén nhìn anh ta sao cậu không động não thêm một chút lạc thụy cười há hạ đưa tay sờ đâu đôi mắt hiếp thành một đường không thể thêm nữa lớn quá sẽ chảy máu thành sông nói không chừng tôi lại nghĩ ra chuyện không thể tưởng tượng nữa dứt lời anh ta sáng mắt lên vô tay một phát cười nói tổng giám đốc tôi nghĩ tới không chừng đứa bé kia là lê tiểu thư sinh không khéo năm năm trước lê tiểu thư sinh là long phương thai sau đó không biết tại sao con trai lại không có nữa nói đến đây lạc thụy nhữ mày sao tôi cứ cảm thấy không thích hợp vậy nhỉ long tư hạo nhếch n ô i ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta trầm giọng nói long phượng thai sao có thể khác tuổi nhau một đứa năm tuổi một đứa bốn tuổi long tư hạo nói vậy l à thụy lập tức phản ứng lại đúng nhỉ nếu là long phượng thai sao có thể khác tuổi tôi đã nói sao không thích hợp thì ra là tuổi tác nói cách khác bạn nhỏ long dập này và cô nhóc n g h i ê n n g h i ê n không phải là long phượng thai cũng không phải là lê tiểu thư sinh như vậy là tổng giám đốc anh và người khác không chờ anh ta nói xong long tư hạo đã bắn ánh mắt sắc bén qua ngậm cái miệng lại long tư hạo n h ư mày ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta tốt nhất là cậu bị chặt cái miệng của mình lại chuyện này còn chưa t r a rõ thì tuyệt đối không thể để hiểu hiểu biết nếu hiểu hiểu của tôi vì lời của cậu mà hiểu lầm sinh ra khoảng cách với tôi tôi sẽ cho cậu chết cả ngàn lần lạc thụy tươi cười nhìn anh tổng giám đốc cũng không thể để tôi chết chín trăm chín mươi chín lần sao còn một lần giữa lại cho tôi long tư hạo nhìn lạc thụy cười cật nhả anh đứng lên tiếp tục điều tra mẹ con bọn họ nhưng đừng để người khác biết nhất là hiểu hiểu lạc thụy gật đầu tổng giám đốc thật ra mang tóc của anh và cậu bé long d ậ p kia đi xét nghiệm rna không phải là ra sao sẽ b ấ t được việc tối đầu anh ta lại nhữ mày hỏi tổng giám đốc nếu nếu cậu bé long d ậ p kia thật sự là con của anh anh có nhận hay không dù sao cũng là cốt nhục của anh đương nhiên nếu anh nhận cậu bé thì đừng nói lê tiểu thư sẽ bổ đôi anh mà cô nhóc n g h i ê n n g h i ê n cũng sẽ phát huy công phu khóc lóc của mình khóc cho tổng giám đốc anh tan nát tâm can cả người đều đau cô nhóc kia độc miệng anh ta đã thấy tuyệt đối có thể khiến cho tâm can người ta phát đau long tư hạo thâm trầm h i ế p mắt làm cho người ta nhìn không ra trước hết cứ điều tra tất cả mối quan hệ của bọn họ tốt nhất là điều tra rõ tổ tông mười tám đời nhà bọn họ nhất là người đàn bà ngãi na kia từ đâu xuất hiện dứt lời anh trực tiếp rời khỏi thư phòng trở lại phòng ngủ lê hiểu mạn đã tắm rửa xong rồi thấy anh bảo cô chủ động đi tới dịu dàng cởi c à vạt cho anh ánh mắt mềm mại nhìn anh thiếp xả nước xong rồi tướng công có cần thiết hầu hạ chàng tắm rửa hay không nghe vậy long tư hạo tươi cười túi đầu hôn cô vi phu cầu còn không được lập tức anh khom lưng ôm ngang cô lên xoài bước vào phòng tám hai người ở trong phòng tắm ăn n o thỏa mãn mới ra ngoài lê hiểu m ạ n nằm trong lòng anh khuôn mặt vì vừa h o a n ái xong mà đỏ hồng nhìn thật khiến người ta say mê ánh mắt cô mê mang đôi môi xương đỏ ướt át càng hấp dẫn ánh mắt người ta ông xã có hứng thú hợp tác với mạng y không ánh mắt long tư hạo nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m môi cô khuôn mặt tuấn mỹ n h u a hòa khoe môi nết lên thành vòng cung hợp tác với bà xã thì đương nhiên là hứng thú nhưng mà công việc thì tới công ty nói ở nhà chúng ta chỉ làm việc riêng thôi giữ lời anh cúi đầu cắn vành t hai cô âm thanh khàn khàn ngày mai tới phòng làm việc của anh chúng ta từ từ nói chuyện ừ l ê hiểu mạn gật đầu nhìn anh sau đó nằm xuống ngủ thôi long tư hạo nhìn cô nghĩ tới bé trai giống anh vô cùng đó liền nhíu chặt mày ngoại trừ hiểu hiểu của anh thì anh không hề chạm qua người đàn bà nào khác đứa bé trai kia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vấn đề rốt cuộc là ở đâu nếu nói bé trai kia là con trai của anh và hiểu hiểu vậy phải là năm năm trước nhưng năm năm trước hiểu hiểu của anh sinh cho anh bé gái không phải là bé trai chẳng lẽ năm năm trước cô sinh là long phượng thai con gái vừa sinh ra đã không thở được mà chết còn con trai thì mất tích chương 757, m ỗ i đêm thi hành nhiệm vụ nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu m ạ n thấy anh đang suy nghĩ mà không nói gì hỏi chồng anh đang nghĩ gì vậy long tư hạo thu hồi suy nghĩ đưa mắt cưng chiều nhìn cô cười đang suy nghĩ nên đổi lại tư thế thân mật với vợ lê hiểu mạn đỏ mặt trừng mắt nhìn anh không đứng đắn gì cả tác dụng lớn nhất của giường chính là không đứng đắn cho nên khi ở cùng vợ tại sao lại phải làm bộ đứng đắn lê hiểu mạn cảm thấy thua chồng cô rồi long tư hạo áp cô dưới thân ánh mắt sáng bừng vợ muốn biết đàn ông giữ phụ nữ lại bằng cách nào không lê hiểu mạn ôm cổ anh chồng xin hay nói người làm vợ này xin lắng t ai nghe trong mắt long tư hạo tràn ngập nụ cười không nhịn được dịu dàng chạm nhẹ vào đỉnh mũi cô đôi môi mỏng đưa ra sau thai giọng nói trầm thấp mang theo tia khàn khàn bí quyết đàn ông giữ chân phụ nữ đó là dũng mạnh trên giường không đợi long tư hạo nói xong lê hiểu mạn liền hôn lên môi anh cô biết mình không chặn lại thì nhất định anh sẽ nói thêm nhiều điều khiến cô đỏ mặt hơn nữa trong mắt người khác anh bề ngoài cao quý tuấn mỹ bất phàm nhưng kỳ thực là hư từ trong x ư ơ n g long tư hạo mỉm cười nhìn cô chủ động hôn mình ôm cô xoay người để cô nằm trên người mình hai người dây dưa đến nửa đêm long tư hạo thấy lê hiểu mạn đã ngủ thiếp đi thì mới bông u tha cho cô đứng dậy đi vào phòng tám sau đó bưng nước c ấ m ra ngoài cho cô sau khi làm xong anh mới gọi cho lạc thụy bảo đi điều tra người đỡ để cho l ê hiểu mạn năm năm trước có phải bác sĩ phụ khoa kia không vì chiến đấu với long tư hạo đến tận nửa đêm mới ngủ khi l ê hiểu mạn ngủ dậy đã là mười giờ sáng c ô ngồi trong phòng làm việc vừa nhìn tờ giấy vừa ngáp thường y duy ý g i h vừa vào liền nhìn thấy cô đang há miệng áp chị hiểu mạn hôm qua chị ngủ không ngon sao nghe cô nhắc đến chuyện tối hôm qua lê hiểu mạn liền nghĩ đến một màn dây dưa nóng bỏng với long tư hạo túi đầu nhìn tài liệu trong tay qua loa đáp ừ không ngon lắm tưởng y dù y y y đi tới trước bàn làm việc của cô nhìn s ắ c mặt hồng hào của cô nói chị hiểu mạn chị gần đây hình như đều không ngủ ngon được khi nào thì chị định cho n g h i ê n n g h i ê n thêm một đứa em đây lê hiểu mạn ngẩng đầu cười nhìn tưởng y dù y dù y y khẳng định trả lời một câu đang cố gắng rồi tường y duy ý, ý i h nhìn cô thản nhiên nói thì cười cười em hiểu sao gần đây chị cứ ngủ không ngon rồi hóa ra là mỗi đêm đều thi hành nhiệm vụ lê hiểu mạn nghe vậy thì ngượng ngùng chỉ là trên mặt cô không hiện ra cảm xúc gì cô đưa tay ra hợp đồng chị kêu em chuẩn bị đâu đây ạ tường y duy i hề đưa hợp đồng cho lê hiểu mạn cười nhìn cô chị hiểu mạn xem xem có vấn đề gì không chúng ta thật sự sẽ hợp tác cùng te sao ừng lê hiểu mạn cẩn thận xem xét hợp đồng sau đó ngẩng đầu nói chị tới te một chuyến chỗ này giao em nhé chị hiểu mạn muốn tự mình ký hợp đồng với giám đốc te tường y, y không biết nhiều về chuyện của lê hiểu mạn lắm cũng không biết tổng giám đốc của te chính là vị tổng giám đốc đang ở chung cùng lê hiểu mạn lê hiểu mạng gật nhẹ đầu với tưởng yìa yìa đứng lên cầm theo hợp đồng ra khỏi phòng làm việc đúng lúc cô vừa ra khỏi liền nhìn thấy một người vừa không quen lại chẳng quá xa lạ cũng không cách nào tưởng tượng rằng người đó sẽ đến phòng làm việc của cô long quân triệt cô không biết sao ông lại tới chỗ cô giờ nhớ tới sự kiện năm năm trước trong hôn lễ của hoác vân hy ấn tượng của cô thật sự không tốt chút nào long quân triệt đi tới trước mặt lê hiểu mạn cười nhìn cô giọng nói ôn hòa mạn mạn chúng ta lại gặp nhau rồi lê hiểu mạn bình thản nhìn long quân triệt long tiên sinh sao lại tới đây long quân triệt cười tới đây đương nhiên là để định chế trang sức rồi nghe vậy lê hiểu mạn đưa mắt sang phía tưởng y y y y ể bên cạnh nhẹ nói y y y y, vị này là long tiên sinh em phụ trách ông ấy nhé dứt lời cô nhìn về phía long quân triệt long tiên sinh tôi còn có việc có yêu cầu gì cứ nói với trợ lý y y y của tôi cô ấy là nhà thiết kế ưu tú nhất của chúng tôi đảm bảo thiết kế của cô ấy sẽ khiến ông hài lòng long quân triệt thấy vậy thì hơi c a o mày mạn mạ nếu tôi chỉ muốn cô thiết kế trang sức thì cô sẽ không từ chối chứ trên mặt ông luôn mang theo nụ cười ưu nhã hiền hòa lê hiểu mạn ngẩng đầu nhìn ông nghĩ đến chuyện năm năm trước thì cũng muốn hỏi cho rõ ràng sau đó cô liền để cho tưởng y y h à đưa ông vào phòng khách trước rồi gọi điện cho long tư hạo nói tối nay cô sẽ nói chuyện hợp tác với anh sau cốp máy cô liền đi tới phòng khách nhìn long quân triệt đang ngồi trên ghế s o f a lê hiểu mạn không quanh co mà hỏi thẳng long tiên sinh và hoác vân hy có quen biết nhau không long quân triệt đang uống trà nghe vậy thì dừng lại đặt chén trà xuống ngẩng đầu nhìn cô mạn mạn sao lại hỏi như vậy lê hiểu mạn hơi hít mắt đôi mắt chưa thâm ý cười làm người ta không nhìn ra cảm xúc gì long tiên sinh đầu tiên không phải nên hỏi ngược lại tôi hoắc vân hy là ai hay sao vậy mà lại hỏi sao tôi lại hỏi như vậy xem ra long tiên sinh thật sự biết hoắc vân hy long quân triệt khẽ cười mạn mạn không giống trước đây nữa rồi đúng tôi không giống trước đây lê hiểu mạn khe n h ữ n g mày ánh mắt nhìn ông sắc bén thêm vài phần tôi không ngu ngốc giống như trước đây bị người ta lợi dụng mà không biết nghe thấy cô nói vậy thì long quân triệt hơi nhữ mày trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì vẫn mang nét cười ôn hòa thường lệ chỉ là đ ấ y lòng ông không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài này ông cảm giác lê hiểu mạn đang có chút gì đó oán giận ông mà ông thì không hy vọng cô sẽ oán hận mình mạn mạn lời này là có ý gì lê hiểu mạn đi tới ngồi xuống đối diện long quân triệt ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào ông khỏe môi khẽ cong lên tôi có ý gì l o n g tiên sinh hẳn rất rõ ràng năm năm trước hình trong hôn lễ của hoác vân hy chẳng phải là kiệt tác của l o n g tiên sinh sao t r ư ớ ông kéo tôi ra khỏi sảy nghiến tiệc lại cố ý để thang máy d ừ n g ở tầng hai m ố t nói là muốn tôi và ông tới đó ngồi một lát nhưng thang máy dừng lại ở tầng hai m ố t ông không ngăn tôi lại tôi vừa ra khỏi thang máy liền gặp hoác vân hy đây chẳng phải là do hai người đã thông đồng với nhau từ trước cả chương bảy trăm năm mươi tám tôi là cậu nó nhóm dịch thất liên hoa long quân triệt không nghĩ tới cô lại có thể nhìn thấu kế hoạch của ông và hoác vân hy hai mắt mang theo vài phần tán thưởng nhìn cô nha đầu xem ra cô thật sự trưởng thành rồi thông minh lên không ít lê hiểu mạn nghe long quân triệt gọi mình hai tiếng nha đầu thân thiết thì ánh mắt cô lạnh đi vài phần long tiên sinh thừa nhận năm năm trước đã cấu kết với hoác vân hy sao trước kia cô không có nhìn thấu những sự tình kia không phải do câu ngu ngốc mà tại cô chỉ không thể tưởng tượng nổi cách cô nhìn người quá lương thiện trải qua năm năm này cô đã mở rộng tầm mắt hơn rất nhiều có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bên ngoài với người xa lạ thì càng phải thêm phòng bị hơn nữa giờ trừ long tư hạo cô sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai nữa long quân triệt chỉ nhìn lê hiểu m ạ n không thừa nhận cũng không phủ nhận thật ra thì lúc làm việc đó ông cũng không nghĩ sẽ làm cô tổn thương ông chỉ muốn long tư hạo hiểu lầm cô vậy nên mới đặc biệt xử lý chỗ hình đó làm mờ tránh cho cô bị khách quý tại bữa tiệc nhận ra lê hiểu mạn đứng lên ánh mắt càng thêm lạnh lùng khoe môi mang theo ý cười lạnh long tiên sinh phòng làm việc của chúng tôi không tiếp đón được ông mời ông đi nơi khác tôi còn có việc không tiếp được dứt lời lê hiểu mạn liền xoay người chuẩn bị rời đi giọng nói ôn nhuận của l o n g quân triệt lại vang lên cô không muốn biết vì sao tôi họ long sao lê hiểu mạn dừng lại xoay người l á n h đạm nhìn ông ông họ gì không liên quan đến tôi tôi không có hứng thú biết chuyện của ông long quân chết cười tất nhiên là không có liên quan gì với cô có điều nó lại liên quan đến người cô yêu là long tư hạo nghe vậy lê hiểu mạn đột nhiên nhớ lại một chuyện cảm thấy chuyện năm năm trước ở bệnh viện kia thật không giống như là sự trùng hợp cô s ắ c bén nhìn ông ông và tư hạo có quan hệ gì ông là gì của anh ấy long quân triệt trầm dai nói tôi là cậu của nó c â u lê hiểu m ạ n hơi kinh ngạc đáy mắt hiện lên tia nghi ngờ ông là cậu của tư hạo không thể nào tôi chưa từng nghe tư hạo nhắc đến ông long quân triệt cười một tiếng đương nhiên nó chưa nhắc đến tôi vì căn bản nó cũng đâu biết đến sự tổng giám đốc của tôi nếu như ông thật sự là cậu anh ấy sao anh ấy lại không biết tới ông chứ lê hiểu mạn lạnh lùng nói long tiên sinh cho dù ông là thật sự là cậu của tư hạo phòng làm việc chỗ chúng tôi cũng sẽ không chào đón ông mời ông đi nơi khác long quân triệt thấy thái độ lê hiểu mạn với mình ngày càng lạnh nhạt cau mày nói mạn mạn cô dường như rất ghét tôi không thì sao lê hiểu mạn mặt không cảm xúc ông và hoác vân hy thông đồng dựng chuyện hãm hại tôi chẳng lẽ tôi còn không thể ghét ông long tiên sinh nếu như ông thật sự là cậu của tư hạo vậy tại sao lại muốn giúp hoác vân hy là cậu mà như vậy sao khó trách tư hạo lại không nhớ ông ông nhất định là một người cậu không tốt long quân c h i ệ t cười nhưng trong mắt không hề có ý cười ánh mặt ông lạnh xuống vài phần chuyện này chỉ có thể trách việc nó là con hoắc thần phong mà thôi một câu này của long quân triệt khiến lê hiểu mạn kinh ngạc ánh mắt càng thêm nghi hoặc không rõ sao long quân triệt lại nói những điều này với cô đang định hỏi thì ông đã đứng lên nếu mạn mạn đã không muốn tiếp nhận trường hợp của tôi vậy thì tôi cũng chỉ có thể đi nơi khác dứt lời long quân triệt liền xoay người rời đi sau khi ông rời đi lê hiểu mạn nghĩ một chút mục đích tới đây hôm nay của ông ra rồi cầm hợp đồng đi tới k h e đến nơi vừa vào tòa nhà k h e đã có người ra đón cô rồi đưa cô đến chỗ long tư hạo bằng thang máy chuyên dụng đến tầng ba mươi vừa ra khỏi thang cô đã thấy thư ký của long tư hạo đang chờ mình phu nhân tổng giám đốc chờ cô đã lâu lê hiểu mạn gật nhẹ đầu với thư ký sau đó đi thẳng vào phòng làm việc của long tư hạo thư ký đi theo cung kính nói phu nhân tổng giám đốc nói với cô tiểu thư lăng đì nạ đang ở trong phòng làm việc của ngài ấy nghe vậy lê hiểu m ạ n không hề tức giận hay gì chỉ cảm thấy bội phục lăng đì nạ theo đuổi chồng cô bao nhiêu năm giờ vẫn chưa từ bỏ ý định thật có nghị lực có điều cô chẳng hề sợ tình địch này sẽ cướp long tư hạo đi giờ không chỉ không để ý tới lăng đi nạ mà cho dù là sổ phỉ hay bất kỳ người phụ nữ nào cô cũng không sợ anh bị cướp đi bởi vì cô tin long tư hạo cô tin chính mình thư ký thay cô mở cửa cô liền đi thẳng vào mà lúc này lăng đi nạ nạt đứng trước bàn làm việc của long tư hạo trong tay không biết đang cầm cái gì giọng nói yêu kiều đang khuyên long tư hạo uống một hớp anh tư hạo đây là canh cá trích em phải học thật lâu mới làm ra được đúng mùi vị anh thử một chút đi em đảm bảo là rất ngon thật không tôi đây có lẩu c a n rồi người nói chính là lê hiểu mạ cô cười nhìn lăng đi nạ nói xong liền đi thẳng tới chỗ long tư hạo không nói hai lời cầm ngay bắt canh của lăng đi nạ sau đó đi tới khu vực tiếp khách trong phòng làm việc ngồi trên ghế sofa vừa uống và nói mùi vị cùng không tệ có mặn có cay có đắng cô cho gì vào thế sao lại có thể cay với đắng được lăng đý nạ thấy lê hiểu mạn cầm bắt canh cô chuẩn bị cho long tư hạo đi lại còn bị soi mói mùi vị cô nhíu mày tức giận đi về phía lê hiểu mạn lê hiểu mạn cô đừng quá đáng đây là của tư hạo không phải để cô uống cô lập tức n ổ ra cho tôi lê hiểu mạn nhúng mày cười thật sự muốn tôi nhổ ra sao như vậy không được lịch sự lắm lê hiểu mạn cười nhìn lăng đi nạ vẻ mặt khó khăn lăng đi nạ trấn mắt một tay chống n ạ n h dùng ngón tay chỉ và o lê hiểu mạn gàn từng chữ phun ra cho tôi cô vừa dứt lời lê hiểu mạn đã làm dấu ok uống một hớp lớn sau đó phun ra toàn bộ lăng đi nạ bị phun vào người thì trứng mắt miệng há to không dám tin nhìn lê hiểu mạng i ậ n dữ hét lê năm hiểu bảy m ạ n cô ta dám ói lên người cô dám ói lên người lăng b ì nạn này a tức chết cô mất cô muốn giết cô ta lê hiểu m ạ n tôi giết cô dứt lời cô như sư tử điên cùng lao đánh về phía lê hiểu mạng chương bảy trăm năm mươi chín rong d ả i muốn cướp thì cướp nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu m ạ n thấy cô ta đánh nhưng không hề hoảng sợ cô cười cả lại đợi chút khoan tức giận đã cô muốn giết tôi tôi không ý kiến nhưng tôi biết cô sẽ không giết tôi một cách trắng trợn như vậy mà sẽ ám sát còn nữa không phải cô rất yêu chồng tôi hay sao con gái đẹp vì người mình yêu bây giờ bộ dạng của cô vô cùng xấu tôi cảm thấy bây giờ chuyện cô nên làm không phải là giết tôi mà là về nhà thay quần áo trang điểm đi sau đó quay lại theo đuổi chồng tôi nói đến đây cô nhìn đồng hồ trên tay sau đó nhìn lăng đi nả cười sắp tan tầm rồi mau về nhà thay quần áo đi chúc cô mã đáo thành công nhìn lê hiểu mạn cười bình tĩnh lăng đi nả nhau mắt khuôn mặt trái xoan quyến rũ đầy tức giận lê hiểu mạn cô đừng giả bộ còn chúc tôi mã đáo thành công nữa chứ tôi không tin là cô không sợ tôi cướp anh tư hạo đi đâu lê hiểu mạn nhìn long tư hạo đang bình tĩnh ngồi trước bàn làm việc sau đó nhìn sang lăng đi nạ giọng nói tràn ngập tự tin nếu cô có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi thì lúc hai người kết hôn chẳng những tôi sẽ làm phù dâu cho cô mà còn đứng ra tổ chức hôn lễ bao hết chi phí kết hôn của hai người thấy cô hào phóng như vậy tự tin như vậy lăng đi nạ không lo lắng nữa nhưng vẫn bám giết không tha cô ta c h ừ n g mắt nhìn lê hiểu mạn thề cô chờ đấy tôi nhất định có thể cướp anh tư hạo khỏi tay cô cô cứ chờ tổ chức hôn lễ cho chúng tôi đi lê hiểu mạn lạnh nhạt nhìn cô ta khẽ cười cổ vũ cố lên lăng đi nạ kinh ngạc c h ừ n g mắt nhìn cô lê hiểu mạn cô bị bệnh à, cô thật sự không sợ tôi cướp anh tư hạo đi lê hiểu mạn nhìn cô ta đứng dậy khỏi sofa cô muốn cướp thì cướp sao rong dài thế mau về thay quần áo đi đẹp rồi hăng quay lại cô lăng đĩ nạ nhìn cô một hồi lâu mới xoay người nhìn long tư hạo giọng điệu mềm mại anh tư hạo anh chờ em em sẽ tới nhanh thôi dứt lời cô ta liền rời khỏi văn phòng lê hiểu mạn thấy cô ta đi rồi thì cầm hợp đồng đến chỗ long tư hạo nhìn anh cười long tổng đây là hợp đồng anh xem xem có vấn đề gì không gọi anh là gì long tư hạo hít mắt ánh mắt thâm tình nhìn nụ cười dịu dàng của cô nhưng s ắ c mặt hơi tối vừa rồi ở trước mặt lăng đi nạ thì gọi chồng vô cùng thân thiết giờ thì lại biến thành long tổng rồi thấy s ắ c mặt anh c h ầ m xuống lê hiểu mạng cười khe nói long tổng anh nói xem chúng ta ở công ty làm việc cho nên đương nhiên phải gọi là long tổng rồi long tư hạo con môi cười ánh mắt nhu hòa nhìn cô giọng điệu sủng nịnh bé con dám lấy lời của ông xã để chặn miệng ông xã hả dứt lời anh nhận lấy hợp đồng trong tay cô không nhìn mà ký tên luôn đặt hợp đồng lên t r ư ớ c bàn làm việc bằng gỗ tử đàn ánh nhìn cô mở ám công việc đã xử lý xong chúng ta lên giường giải quyết việc tư thôi nghe vậy l ê hiểu mạn h í mắt ánh mắt đáng yêu nhìn anh khe c ư ờ hợp đồng đã ký xong em phải về phòng làm việc đây cô đưa tay lấy bản hợp đồng trên bàn long tư hạo nhưng lại bị anh giữ tay lại anh xấu xa vớt ve bàn tay cô nhìn cô đầy nóng bỏng bà x ã ả không cần vội làm việc đâu đến phòng nghỉ chuyện trò với ông xã một lát đã lê hiểu mạn không tin anh để cô vào phòng nghỉ chỉ đơn giản là để nói chuyện cô hơi đỏ mặt lông mi run run rẩy chưa kịp nói gì đã bị l o n g tư hạo kéo vào phòng nghỉ của anh cửa vừa đóng anh áp cô lên cửa áp môi mình lên môi cô giọng nói trầm thấp dịu dàng muốn anh không lê hiểu mạn của mắt thoải mái thừa nhận đương nhiên là m u ố n muốn đến không chịu được nữa rồi đây đôi mắt hẹp dài của l o n g tư hạo đầy ý cười anh yêu cô yêu thích cách thể hiện tình cảm và tin tưởng ấy của cô những lời vừa rồi cô nói với nói với lăng đì nạ cũng đủ chứng minh rằng cô vô cùng tin tưởng anh tin đến mức thách thức người phụ nữ khác đến cướp đoạt anh đi sự tin tưởng ấy của cô khiến anh cực kỳ rung động giữa vợ chồng muốn sống với nhau cả đời thì sự tin tưởng là vô cùng quan trọng vợ anh hiểu hiểu có thể làm được chuyện này mà anh cũng vô cùng tin tưởng cô anh tin bọn họ nhất định có thể hạnh phúc bên nhau cả đời đầu bạc giăng long không phải là giấc mơ bọn họ không thực hiện được giờ phút này anh cảm thấy rất may mắn vì đã chịu đựng được qua năm năm càng thấy may mắn vì sau khi bị anh làm tổn thương cô vẫn chọn tha thứ cho anh hiểu hiểu của anh cực kỳ lương thiện cũng cực kỳ kiên cường đó là thứ mà rất nhiều phụ nữ không có cô trong mắt anh là duy nhất không ai có thể so sánh cũng không ai có thể thay thế được đời này kiếp này có thể cưới được cô chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời của long tư hạo hiểu hiểu anh rung động nhìn cô sau đó ôm cô thật chặt lê hiểu mạn thấy anh như vậy thì thâm tình nhìn anh cười mềm mại đáng yêu làm sao vậy long tư hạo vươn ve khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy lê hiểu mạn ôm cổ anh nghiêng đầu k h é cười em cũng phải cảm ơn chồng em nói đến đây cô cúi xuống nhìn vào mắt anh trải qua nhiều chuyện như vậy anh cũng trả giá vì em nhiều như vậy nếu ngay cả tin tưởng em cũng không thể cho anh vậy thì em không đáng với tình yêu của chồng em rồi cô ôm chặt lấy eo anh tựa vào lồng ngực mạnh mẽ ấy khe nói ông xã thật sự cảm ơn anh đã cho em nhiều hạnh phúc và cảm động như vậy long tư hạo nhìn cô dày yêu chiều túi đầu hôn lên cánh môi gợi cảm đang lúc định xâm nhập thì lê hiểu mạn nghĩ đến cái gì đó hơi nghiêng đầu tránh ra long tư hạo nhữ mày nhìn cô chằm chằm bà x ã ả em quên tam t ổ n g tứ đức rồi sao lúc ông x ã h ô n em em phải thuận theo chứ hửng lê hiểu mạn khẽ chạm môi mình lại môi anh giọng nói mềm mại đáng yêu tư hạo em có chuyện muốn hỏi anh long tư hạo vớt cảm dịu dàng nhìn cô giọng nói t r ầ m thấp vợ yêu có gì muốn hỏi thế muốn nói rõ trong hôm nay lê hiểu mạn hơi cúi đầu nhìn long tư hạo thăm dò tư hạo anh có cậu à long tư hạo hít mắt nghi ngờ nhìn cô sao tự nhiên lại hỏi thế tư hạo anh cứ trả lời em trước đã giọng lê hiểu mạn dịu dàng hơn mấy phần ẩn chứa chút nũng nịu chương bảy trăm sáu mươi bọn họ là đối thủ nhóm dịch thất liên hoa nhìn cô kiểu mị động lòng người ánh mắt long tư hạo đầy tình ý môi mỏng khẽ phun ra hai chữ không có lê hiểu mạn nhún mày thật sao long tư hạo cười tao nhã ôm chặt cô ông xã nào dám l ừ a vợ yêu ha ha lê hiểu mạn bị anh c h ọ c cười cô thật sự rất yêu anh ở bên anh ngoài hạnh phúc còn có cảm động mà lại không bao giờ n h ả m chán bởi vì anh luôn có cách khiến cô vui vẻ b à xã em vẫn chưa nói vì sao lúc này lại hỏi vậy em lê hiểu mạn cúi xuống không biết có nên n nói chuyện long quân triệt với anh không thấy cô muốn nói lại tôi h long tư hạo nhìn cô sao vậy sao em không nói nghĩ đến việc vợ chồng thì không nên có gì giấu g i ế m nhau lê hiểu mạn ngẩng đầu nhìn anh hỏi tư hạo anh có biết một người tên là l o n g quân triệt không nghe cô nhắc tới l o n g quân triệt long tư hạo liền kinh ngạc chăm chú nhìn cô sao em lại biết l o n g quân triệt anh nhìn cô chằm chằm sắc mặt có vẻ nghiêm trọng lê hiểu m ạ n thấy anh vừa nghe đến l o n g quân triệt liền thay đổi sắc mặt thì nhữ mày thăm dò hỏi tư hạo sao vậy anh biết l o n g quân triệt đó sao long tư hạo đương nhiên là biết l o n g quân triệt bởi vì bọn họ là đối thủ sắc mặt của anh có vẻ rất khẩn trương bà xã nói cho anh biết trước sao em lại biết long quân triệt thấy sắc mặt anh không tốt có vẻ vô cùng khẩn trương lúc này lê hiểu mạn mới kể lại chuyện quen biết với long quân triệt thế nào sau khi nghe xong long tư hạo sắc mặt phức tạp nhìn năm năm trước em đã biết ông ta rồi lê hiểu mạn khẽ gật đầu sắc mặt ấ y náy nhìn anh tư hạo anh không giận em chứ xin lỗi năm năm trước không phải là em cố ý gạt anh chuyện quen biết long quân triệt chỉ là lúc đó xảy ra quá nhiều việc nên em không để ý em cũng không ngờ lúc đó là long quân triệt cố ý tiếp cận em thấy cô ấ y n ấ y long tư hạo dịu dàng nhìn cô bà xã anh không trách em nhìn thấy đôi mắt thâm tình của anh l ê hiểu mạn con mắt g ư ờ i em biết chồng em là người khoan dung độ lượng nhất mà long tư hạo kéo câu ngồi xuống s o f a trong phòng nghỉ neo h mắt nhìn cô nói tất cả những chuyện em biết về lòng quân triệt cho anh vừa rồi em hỏi cậu có phải liên quan đến ông ta không vâng lê hiểu mạn gật đầu nhìn anh hôm nay ông ta đến phòng làm việc của em nói với em rằng ông ta là cậu của anh còn nữa những bức ảnh trong hôn lễ năm năm trước đều là kiệt tắc của ông ta và hoác vân hy ánh mắt long tư hạo c h ầ m xuống đáy mắt hiện lên sắt khí ông ta qua lại với hoác vân hy chẳng trách lúc anh điều tra hoác vân hy chỉ t r a được sau lưng anh ta có một thế lực thì ra là l o n g quân triệt làm chỗ dựa cho anh ta anh cũng không ngờ long quân triệt lại tìm đến hoác vân hy xem ra long quân triệt vì đối phó với anh mà tốn không ít tâm tư nếu anh không đoán sai long quân triệt tìm tới hoác vân hy nhất định là nhất định là cho rằng anh sẽ không có chút phòng bị nào với anh ta như vậy ông ta và hoác vân hy có thể đánh bại anh một cách bất ngờ mà theo như tính cách của long quân triệt ông ta nhất định sẽ huấn luyện hoác vân hy nói vậy hoác vân hy bây giờ chắc chắn là khác xa hoác vân hy năm năm trước rồi anh đột nhiên nghĩ tới chuyện hoác vân hy ra tay với anh ở lễ tang của lê tô phương chẳng trách bản lĩnh của anh ta tốt hơn nhiều thì ra là công lao của l o n g quân triệt lê hiểu m ạ n thấy anh nếu mày không nói gì thì hỏi tư hạo anh đang nghĩ gì vậy long tư hạo thu lại suy nghĩ lo lắng nhìn cô hiểu hiểu long quân triệt không phải là người lương thiện gì ông ta tìm em nhất định là có mục đích vì an toàn của em sau này em không nên đến phòng làm việc nữa chuyện ở đó giao cho lê hiểu mạn không đợi anh nói xong đã đưa tay che miệng anh lại mỉm cười tư hạo em biết là anh lo lắng cho em nhưng em không còn là lê hiểu mạn cần phải bảo vệ trước đây nữa tin em em sẽ bảo vệ tốt bản thân em có trực giác là lòng quân triệt đó tuy không phải người tốt nhưng cũng sẽ không đến nỗi nào đâu anh cứ yên tâm vì anh vì n g h i ê n n g h i ê n em nhất định sẽ không để ai làm tổn thương mình nữa thấy cô kiên định như vậy nhưng long tư hạo vờ ớ có chút lo lắng anh sợ l o n g quân triệt sẽ vì đối phó anh mà làm tổn thương cô anh không muốn vì chuyện này mà cô phải chịu bất cứ tổn thương nào lê hiểu m ạ n thấy long tư hạo vẫn lo lắng nhìn mình thì nhớ mày tư hạo thật sự không cần lo lắng cho em tuy em là phụ nữ nhưng vẫn có năng lực bảo vệ bản thân năm năm qua em cũng không phải chỉ sống không long tư hạo nhìn cô cười năm năm này thật sự em thay đổi rất nhiều nhưng vẫn là hiểu hiểu mà anh yêu vậy em về phòng làm việc lê hiểu mạn nhìn long tư hạo nói sau đó đứng lên long tư hạo thấy thế thì kéo cô vào lòng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chiều anh một chút đi lê hiểu mạn mềm mại đáng yêu nhìn anh khuôn mặt thanh lệ khẽ cười buổi tối nhất định sẽ chờ anh em ra ngoài đây lê hiểu mạn mang bản hợp đồng ra khỏi phòng nghỉ long tư hạo lưu luyến nhìn theo anh vốn định đưa cô đi nhưng cô không cho cô vừa ra tới đã nhìn thấy sau lương thư ký của long tư hạo có ba người mặc đồ tây ba người đó đều khoảng bốn năm mươi tuổi có vẻ là cấp cao trong công ty thứ mà ba người cầm trong tay chính là đơn từ trước cô đứng qua một bên sau khi thấy ba người đàn ông kia vào phòng long tư hạo thì hỏi thư ký bọn họ tới đây làm gì thư ký cung kính nhìn lê hiểu mạn tổng giám đốc phu nhân bọn họ đều là những cấp cao trong công ty phải đưa đơn từ t r ư ớ c cho tổng giám đốc mấy ngày nay đều có người cấp cao rời khỏi công ty nghe vậy lê hiểu mạn hơi meo mắt lại sâu xa nhìn ba người kia sau đó rời khỏi the ngồi vào xe cô gọi cho lạc thụy người đến trường với tiểu nghiên nghiên mỗi ngày nhận được điện thoại của cô lạc thụy vô cùng kinh ngạc và tổng giám đốc phu nhân sao lại gọi cho tôi vậy có phải là nhớ tiểu thư nghiên nghiên không để tôi đưa điện thoại cho cô bé không cần là tôi có chuyện muốn hỏi anh tổng giám đốc phu nhân có gì cứ việc nói tôi nhất định sẽ nói hết nói tuốt lạc thụy ở đầu bên kia điện thoại lại bắt đầu phát huy tinh thần rong dài của anh lê hiểu mạn hơi hơi bữu môi hỏi anh có biết vì sao dạo này cấp cao trong ke đều xin từ chức không chương 761, ông ta là con nuôi của lao gia một nhóm dịch thất liên hoa a tổng giám đốc phu nhân sao c ô biết tôi dĩ nhiên biết chuyện này không chỉ có nhân viên cấp cao nghỉ việc nhân viên thường cũng có còn có mấy thương nghiệp cung cấp trang sức hủy bỏ quan hệ hợp tác với the nghe vậy l ê hiểu mạn nho mắt chuyện này xảy ra khi nào tháng trước trợ lý lạc biết tất cả bọn họ nghỉ việc rồi đi đâu không tổng giám đốc phu nhân thật sự không d á m d i ấ u giếm bọn họ đều qua hoác thị tôi nghi ngờ đây là hoác vân hy dở cho quỷ nhưng cũng không thể loại bỏ là hoác lao ra dở cho quỷ tôi nghĩ mục đích của bọn họ chính là muốn làm ke sụp đổ nhưng mà tổng giám đốc phu nhân yêu tâm tổng giám đốc có tiền ke chỉ là phần nhỏ của nhỏ dưới cờ tổng giám đốc thôi lê hiểu mạn ngắt lời anh trợ lý lạc tôi biết tổn thất một ke đối với tư hạo mà nói không coi vào đâu mười ke cũng không sao tư hạo sẽ không nháy mắt có điều chúng ta không thể để hoác thị cứ tiếp tục như ý như vậy ý tổng giám đốc phu nhân là lê hiểu mạng con môi trong mắt thoáng qua tia lanh ý dù sao phải cho hoác thị một bài học phiền trợ lý lạc điều tra những nhân viên cấp cao nghỉ việc kia cho tôi một phần tài liệu cặn kẽ của của bọn họ bao gồm bối cảnh thành viên gia đình của họ gần đây cá nhân có hoạt động gì đều phải điều tra rõ còn nữa bọn họ nghỉ việc đến hoác thị đảm nhiệm chức vụ gì hy vọng trợ lý lạc cho tôi một phần tài liệu cặn kẽ tổng giám đốc phu nhân cô cần mấy cái đó để làm gì cái này có liên quan gì tới dạy dỗ hắc thị đến lúc đó anh sẽ biết chuyện này tạm thời không cần nói cho tư hạo tổng giám đốc phu nhân tiết lộ một chút đi trong h ổ lâu cô tột cùng bán thuốc gì thế trong lòng đang nghĩ gì có ý định gì tạm thời giữ bí mật phiền trợ lý lạc mo đưa tài liệu cho tôi tôi cút dứt lời l ê hiểu mạng liền cút điện thoại cô siết chặt điện thoại trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng hoác vân hy lại dám đối phó chồng cô cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta cô về phòng làm việc trước sau đó mới đến trường học tiểu nghiên nghiên đón bé về biệt thự thủy lộ cô bảo tiểu nghiên nghiên về phòng bé làm bài tập cô gọi quản gia chú thành vào phòng của cô và long tư hạo câu đầu tiên là hỏi ông có biết long quân triệt hay không quản gia chú thành thấy cô nhắc tới long quân triệt mặt đầy kinh ngạc thiếu phu nhân sao cô hỏi tới người đó lê hiểu mạn nhìn vẻ mặt của chú thành biết ông nhất định biết chuyện liên quan đến long quân triệt cô nheo mắt nhìn chú thành nhàn nhạt mím môi tôi muốn biết ông ta và tư hạo có quan hệ gì chú thành khẽ nhữ mày sao thiếu phu nhân hỏi tôi lê hiểu mạn hơi hí mắt khoe môi nở nụ cười y ê u ớt ông ta họ lòng lại nói cho tôi ông ta là cậu tư hạo tôi cảm thấy ông ta sẽ không vô duyên vô cớ nói vậy tôi nghĩ ông ta và long gia nhất định có liên quan gì mà chú thành ở long gia nhiều năm chuyện long gia chú dĩ nhiên biết rõ nhất cho nên tôi mới hỏi chú chú thành nghe những lời này của cô ngẩng đầu cung kính nhìn cô trong mắt lóe lên tia tán thưởng thiếu phu nhân suy nghĩ rất tỉ mỉ điểm này rất giống thiếu gia thiếu phu nhân gặp ông ta rồi ừ lê hiểu mạn nhìn chú thành gật đầu hôm nay vừa gặp chú thành có thể nói cho tôi ông ta rốt cuộc là ai chưa chú thành t ú i t h ấ p đầu m i tâm thoáng qua tia khó xử do dự một lúc ông mới lên tiếng thiếu phu nhân long quân triệt là con nuôi của l ã o gia vốn phải thừa kế tổ nghiệp long gia chẳng qua sau đó lê hiểu mạn nhìn ông chú thành lao gia chú nói là ông ngoại của tư hạo sao chú thành nhìn lê hiểu mạn cung kính gật đầu ừ lao gia tên là long đằng thiên chỉ có một đứa con gái là tiểu thư long nhã tâm tiểu thư cuối cùng phải lập gia đình lao gia sợ không có người thừa kế tổ nghiệp long gia cho nên lão gia nhận nuôi long con triệt chẳng qua không nghĩ tới chẳng qua không nghĩ tới cái gì thấy chú thành nói đến đây chân mày nhíu chắc hơn lê hiểu mạn càng nghi ngờ hỏi chú thành thở dài một hơi sau đó long quân triệt yêu tiểu thư nhưng tiểu thư yêu đại thiếu hoác gia hoác thần phong vừa v ậ n hoác lao gia của hoác thị cố ý kết thân với lao gia hoác thị và long thị là đám cưới thương mại sau khi tiểu thư gả cho hoác thần phong long quân triệt cãi nhau với lao gia sau đó trong tức giận rời khỏi l o n g gia đến nay cũng không quay lại nghe chú thành nói lê hiểu mạng đại khái hiểu đầu đuôi chuyện này nếu long quân triệt do ông ngoại long đằng thiên nhận nuôi chứng tỏ ông ta không phải cậu ruột của long tư hạo mà ông ta lại thích mẹ long tư hạo điều này khiến cô rất bất ngờ không trách chồng cô không biết sự tồn tại của long quân triệt thì ra vì long quân triệt rời khỏi long gia trước khi anh ra đời cô nhìn chú thành hỏi ông ngoại của tư hạo qua đời chưa chương bảy trăm sáu mươi hai ông ta là con nuôi của lao da hai nhóm dịch thất liên hoa nghe cô nhắc tới long đ ằ n g thiên sắc mặt chú thành liền ngưng trọng thiếu phu nhân không dám d i ấ u d i ế m lao g i a chưa qua đời chỉ là đã mất tích hai mươi mấy năm trước nhiều năm qua thiếu ra một mực tìm lao g i a nhưng không có tin tức hại bây giờ cũng không biết lao da rốt cuộc sống hay chết ông ngoại tư hạ mất tích lê hiểu mạn kinh ngạc ánh mắt nghi ngờ nhìn chú thành hỏi sao ông mất tích thiếu phu nhân tôi cũng không rõ làm sao láo da mất tích sau khi tiểu thư qua đời lao da vì thương tâm quá độ mà bị bệnh nặng lao da mất tích ở bệnh viện long thị không có lao da c h ấ n g i ữ nội bộ công ty đấu tranh nghiêm trọng sau đó bị hoác thị mua nhập long thị bị hoác thị mua nhập lê hiểu mạn khiếp sợ nhìn chú thành ánh mắt nổi lên không dám tin đương nhiên cô biết ý của mua nhập là thu mua thâu tóm cô không ngờ long thị lại bị hoác thị thu mua thâu tóm sau đó cô nhìn chú thành hỏi vậy mẹ tư hạo chết thế nào chú thành cau mày túi đầu trong giọng nói lộ ra tia bi thường tiểu thư gặp tai nạn giao thông chết lúc thiếu ra còn rất nhỏ tiểu thư đã ly hôn với hoắc thần phong sau đó mang thiếu gia trở lại lòng gia chưa đến một tháng tiểu thư nghe nói hoắc thần phong và lý tuyết hà kết hôn tiểu thư cũng vì chuyện này mà thương tâm khổ sở tinh thần không tốt dẫn đến xảy ra tai nạn nghe câu chuyện của long nhã tâm và hoắc thần phong giờ phút này lê hiểu mạn vô cùng đau lòng thay long nhã tâm người đàn ông mình yêu sâu đậm c ư ớ i người phụ nữ khác loại đau lòng này không cách nào nói rõ đổi lại là cô nếu long tư hạo cưới người phụ nữ khác cô cũng sẽ đau lòng chết không chỉ có vậy cô còn sẽ sụp đổ long tư hạo và nghiên nghiên chính là toàn bộ sinh mạng của cô mất đi một trong hai bọn họ cô đều sống không bằng chết lúc ấy long nhã tâm đau lòng khổ sở thế nào cô có thể cảm nhận được không trách chồng cô không muốn họ hoác anh tâm tồn ngăn cách với ba anh thì ra là vì ba anh hoắc thần phong phụ lòng mẹ anh long nhã tâm còn gián tiếp hại chết mẹ anh vậy ba tư hạo chết thế nào tại sao ông ấy có cùng ngày r ỗ với mẹ tư hạo ba mẹ long tư hạo cùng một ngày r ỗ chuyện này đến giờ cô vẫn nhớ năm năm trước ở công viên tưởng niệm an thái khi cô biết chuyện này cảm thấy kỳ quái thiếu phu nhân đại thiếu h o á c gia chết thế nào tôi cũng không biết lúc ấy hoác lao ra không công đ ố nguyên nhân đại thiếu hoác r a chết nghe vậy lê hiểu mạng hít mắt trong mắt thoáng qua nghi ngờ và không hiểu hoác thần phong rốt cuộc chết thế nào tại sao long thị bị hoác thị thu mua thâu tóm ban đầu tại sao hoác thần phong phải ly dị long nhạ tâm là tình cảm bất hòa hay là nguyên nhân khác xem ra cô muốn biết rõ những chuyện này chỉ có thể đi hỏi hoác nghiệp hoàng rồi trong mắt cô thoáng qua tia kiên định cô nhất định phải giúp chồng cô đoạt lại long thị thu hồi suy nghĩ câu ngước mắt nhìn chú thành mím môi cười chú thành cảm ơn chú nói cho tôi nhiều chuyện như vậy chú đi làm đi chú thành nhìn lê hiểu mạn cung kính gật đầu liền đi ra ngoài ông mới đi thiểu n g h i ê n n g h i ê n đã tắm xong liền đi vào mẹ vừa rồi mẹ và ông quản gia nói gì thế nói thật lâu nha lê hiểu mạn ôn nhu nhìn bé không có gì làm xong bài tập rồi à tiểu nghiên nghiên đi tới trước mặt lê hiểu mạn ngẩng mặt lên cười gật đầu đã xong rồi tại sao đạt đi còn chưa về lê hiểu mạn nhìn bé thanh nhã cười làm sao nhớ đạt đi tiểu nghiên nghiên chu cái miệng nhỏ thanh âm non nớt nói cũng không nhớ đạt đi lắm chỉ là muốn đạt đi làm cơm đã lâu chưa ăn cơm đạt đi làm đều nói phụ nữ muốn giữ lòng đàn ông phải giữ bao tử của đàn ông xem ra muốn giữ lòng con gái cũng phải giữ dạ dày của bé thật ra lê hiểu mạn cũng rất muốn ăn cơm long tư hạo làm vì ăn rất ngon có thể ăn đồ ăn chồng mình làm thật sự cực kỳ hạnh phúc nhưng mỗi ngày long tư hạo đều bề bộn công việc nếu đi về còn nấu cơm cho hai người thì quá mệt mỏi cô không muốn chồng cô cực khổ như vậy n g h n n g h n đặt đi rất mệt muốn ăn cái gì mẹ đi làm cho con lê hiểu mạn ôn nhu cười nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n nói xong liền đứng lên tiểu n g h i ê n n g h i ê n kéo mẹ bé ngồi xuống hiểu chuyện nhìn cô mẹ con chỉ nói muốn ăn không nhất định phải ăn nha con chỉ đang biểu đạt con thích đặt đi với mẹ thôi ban ngày mẹ phải đi làm buổi tối còn phải tạo người cùng đặt đi quá cực khổ mẹ cũng không cần đi làm cơm nghe câu buổi tối còn phải tạo người kia của tiểu nghiên nghiên sắc mặt lê hiểu mạn trầm xuống mấy phần nghiên nghiên không được nói tạo người t i ể u nghiên nghiên m g o ẹ o đầu nhỏ nhìn cô trước mắt hỏi vậy nói là gì nối roi tông đường sao từ nay bé nghe được lăng hàn dạ nói ở ngự yến lầu chương bảy trăm sáu mươi ba biến thành rùa thần nhẫn nhịt một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn trợn mắt nhìn bé nghiên nghiên mẹ giận xô gì mẹ con không cố ý chọc mẹ giận bây giờ đạt đi không co ở đây con muốn thay đạt đi t r e o chọc mẹ một chút thôi mà dứt lời tiểu nghiên nghiên che miệng cười trộm dáng vẻ tiểu phúc hắc kia cực giống đạt đi bé sắc mặt lê hiểu mạn nhu hòa xuống ánh mắt chứa ý cười nhìn bé dọn ô nu đạt đi con chính là tên đại bại hoại còn con là tiểu bại hoại hắc hắc tiểu nghiên nghiên cười khúc khích k h ế p mắt nhìn cô mẹ con có một vấn đề muốn hỏi mẹ là vấn đề lần trước hỏi ở nhà ông cô h o á t nhưng mẹ còn chưa nói c h o con vấn đề gì tiểu n g h i ê n n g h i ê n mở to mắt tay chống cằm mẹ con muốn biết chuyện của chị mỗi lần nghe tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhắc tới chị ánh mắt lê hiểu mạn liền hàm đạo nếu đứa nhỏ đầu tiên của cô và long tư hạo còn sống cũng hơn năm tuổi rồi nhất định sẽ xinh đẹp khả ái như nghiên nghiên tiểu nghiên nghiên thấy vẻ mặt bi thương của cô c a o mày kéo tay cô mẹ mẹ đừng thương tâm nữa con thật sự rất muốn biết chuyện của chị lúc tiểu nghiên nghiên còn chưa biết đi còn chưa hiểu chuyện mỗi lần cô đi vái lê tố phương s o n g đều sẽ đi gặp đứa nhỏ đầu tiên của cô và long tư hạo sau khi tiểu nghiên nghiên hiểu chuyện mỗi lần cô đi vái lê tố phương đều dẫn tiểu nghiên đến nhà cậu lê trấn hoa sau đó mới trở lại công viên tưởng niệm an thái đi vái đứa nhỏ đầu tiên của cô và long tư hạo cô ở lại một hai tiếng cô nói rất nhiều lời trước mộ mặc dù từ khi đứa nhỏ ra đời cô chưa từng gặp mặt nhưng trong đầu cô vẽ ra rất nhiều bộ dạng ánh mắt giống đắt đi mùi giống cô mùi giống đắt đi thu hồi bi thương cô nhìn tiểu nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng chị con vừa sinh ra đã tắt thở mẹ không không liên quan tới vợ đột nhiên vang lên một thanh â m trầm thấp ngắt lời cô nghe tiếng lê hiểu mạn ngẩng đầu thấy long tư hạo rảo bước đi tới cô h i ế p mắt g ư ờ i ánh mắt nhu m ỉ thầm tình nhìn anh tiểu nghiêng nghiêng cũng xoay người nhìn long tư hạo hất c ằ m nhỏ chu cái miệng nhỏ đạt đi một chuyện thôi mà mắt long tư hạo trào ra nụ cười ôn nhu của cha đi tới ngồi s ổ m xuống trước mặt tiểu nghiên nghiên hôn lên má trái của tiểu nghiên nghiên tiểu nghiên nghiên đưa tay chỉ miệng mình đặt đi ở đây long tư hạo con môi cười hôn lên má phải bé nghiên nghiên tương lai con còn phải lập gia đình đặt đi không thể đoạt nụ hôn đầu của con tiểu nghiên nghiên trước mắt nghe nói con gái là tình nhân nhỏ kiếp trước của bà cho nên con nghĩ nụ hôn đầu của con kiếp trước đã bị đạt đi cướp đi nghe hai cha con đối thoại lê hiểu mạn có chút xấu hổ cô lại bị hai cha con họ đánh bại cô đi tới trước mặt bọn họ ôn nu nhìn long tư hạo muốn ăn gì em đi làm anh đi tắm trước đi long tư hạo đứng thẳng người ánh mắt cưng c h ề u nhìn cô ngại tiểu n g h i ê n n g h i ê n còn ở đây anh dùng khẩu hình nói câu muốn ăn em sau đó trầm thấp dịu d à n g nói để đầu bếp làm nói tới đây ánh mắt anh đầy mập mờ nhìn cô kéo tay cô thấp giọng nói đi tắm cùng anh dứt lời anh nhìn tiểu nghiên nghiên cưng chiều cười bà bối về phòng trước đi lát nữa đ ặ t đi và mẹ ăn tối cùng con dạ t i ể u nghiên nghiên nhìn hai người gật đầu liền ngoan n g o ã n đi ra ngoài sau khi tiểu nghiên nghiên đi long tư hạo liền sâu kín nhìn lê hiểu mạn gương mặt kiên định lạnh đi mấy phần hiểu hiểu sau này không được đổ cái chết của con đầu chúng ta lên người em nữa con chết không liên quan tới em anh không hy vọng em vì chuyện này mà tự trách áy n ấ y lê hiểu mạn nhữ mày ánh mắt lộ ra áy n ấ y nhưng quả thực là em không bảo vệ tốt cho con nếu không phải em không đủ tỉ mỉ nếu em có thể sớm nhận ra lý tuyết là người thần bí an b à i ở bên cạnh em lý tuyết sẽ không có cơ hội bỏ thuốc đứa nhỏ đầu tiên của chúng ta cũng sẽ không nghẹt thở mà chết long tư hạo vuốt mặt cô ánh mắt đau lòng nhìn cô hiểu hiểu không có nếu như nhân vô thập toàn cho dù chúng ta thông minh tỉ mỉ đi nữa cũng sẽ có lúc khó lòng p h ò n g bị chuyện trước kia đều đã qua nếu em cảm thấy thiếu nợ con gái lớn của chúng ta sau này chúng ta yêu thương nghiêng nghiêng thật tốt là được nhân vô thập toàn con người không ai hoàn mỹ ừ lê hiểu mạn nhìn anh gật đầu ánh mắt dịu dàng nhìn anh đi tám em đi mở nước cho anh dứt lời cô liền đi vào phòng tám nhưng lòng tư hạo kéo cô lại anh nhìn cô chằm chằm ánh mắt thâm tình ônu n khoẻ môi nở nụ cười hạnh phúc vợ anh còn thiếu em một hôn lễ hai tay lê hiểu mạn ôm cổ anh ngước mắt cười nhìn anh tư hạo có hôn lễ hay không không quan trọng em không quan tâm em chỉ quan tâm anh và n g h i ê n n g h i ê n chỉ cần anh ở bên em n g h i ê n n g h i ê n ở bên em là đủ rồi hai tay long tư hả ôm eo cô ánh mắt nhìn cô chứa đầy nụ cười c ư n g c h i ề u thanh âm chấm thấp ngự khí kiên định bá đạo hiểu hiểu chúng ta phải cử hành hôn lễ anh muốn cho người của toàn thế giới đều biết lê hiểu mạn em là vợ của l o n g tư hạo anh lê hiểu mạn nở nụ cười ánh mắt sáng như sao sáng bóng trói lọi chương 764, b biến thành rùa thần nhẫn nhịn hai nhóm dịch thất liên hoa được chồng nói cái gì thì là cái đó khi nào cử hành hôn lễ cử hành ở đâu đều do chồng toàn quyền quyết định em nghe theo chồng cô một câu rồi một câu chồng long tư hạo nghe là nở gan nở ruột cười đầy vui vẻ anh vui xuống không nhẹ không nặng gặm cắn đôi môi mê người của cô ánh mắt sâu thẳm lóe lên nụ cười c ư n g chiều cái miệng nhỏ này ngọt như vậy lát nữa anh sẽ đối đ ạ i với nó thật tốt chuyện lê hiểu mạn nhờ lạc thụy điều tra anh ta chỉ dùng không tới ba ngày đã điều tra rõ ràng đích thân đưa tài liệu cô cần tới công ty của cô vì an toàn của tiểu nghiên nghiên tránh bị hoắc nghiệp hoàng lén mang đi lần nữa trước khi anh ta đến công ty lê hiểu mạng gọi cho lăng hàng dạ để anh đến trường học đứng gác thay anh ta long tư hạ vốn có thuộc hạ là côn đồ anh có thể cho những người đó đi bảo vệ tiểu nghiên nghiên nhưng anh không yên tâm cho nên cho lạc t h ụ y đi bảo vệ đến không đúng lúc lăng hàn dạ đến trường tiểu nghiên nghiên vừa vặn gặp lâm mạch mạch vừa đưa ngụy vũ bân vào ghi danh lớp lá đi ra lâm mạch mạch vì ngụy tử đình quyết định tạm thời ở lại thành phố ca vì không chế n ã i việc học của ngụy vũ bân nên mới mang tiểu vũ bân đến trường nghiên nghiên ghi danh ghi danh xong cô liền dẫn ngụy vũ bân chuẩn bị đi về không ngờ vừa ra cổng trường thì gặp phải lăng hàn dạ lúc hai người đều đứng trước cửa trường cách nhau chưa tới năm bước bốn mắt nhìn nhau lâm mạch mạch chỉ nhàn nhạt lướt anh ta liền dắt tay ngụy vũ bân rời đi lăng hàn dạ nhìn bóng lưng cô ánh mắt màu nâu h i ế p lại thấy cô dắt ngụy vũ bân đi tới ven đường gọi một chiếc xe ngồi lên anh đột nhiên tiến lên trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế cạnh tài xế lâm mạch mạch thấy lăng hàn dạ trực tiếp ngồi vào xe còn nói đi bệnh viện vẻ mặt cô cả kinh ánh mắt không vui nhìn lăng hàn dạ xe này là chúng tôi gọi anh lên làm gì lăn xuống đi lăng hàn dạ hoàn toàn không có ý xuống xe anh nhìn tài xế giọng ra lệnh đi bệnh viện lâm mạch mạch nghe anh nói tài xế đi bệnh viện trong lòng có dự cảm xấu cô không vui trận mắt nhìn anh không để ý tới anh quay đầu nhìn tài xế dừng xe chúng tôi không đi bệnh viện chúng tôi muốn xuống xe lăng hàn dạ nhìn cô tà mị nhết ngôi lấy ra một khẩu súng nhắm vào mi tâm tài xế anh dám dừng xe tôi liền bắn anh một phát lái nhanh lên cho tôi không tới bệnh viện không được phép dừng xe tài xế thành anh đột nhiên lấy ra một khẩu súng nhắm vào mi tâm mình anh ta bị do sợ sắc mặt trắng bệnh hốt hoảng nói đừng đừng nổ súng ngàn ngàn vạn lần đừng nổ súng tài xế bị súng nhắm vào mi tâm sợ đ ầ u đầy mồ hôi không dám dừng xe lâm mạch mạch thấy vậy ánh mắt không vui nhìn người đàn ông toàn thân cao thấp đều tản ra hơi thở tà mị cuồn g vọng năm năm bản tính cuồn g vọng kia của anh đúng là không hề thay đổi chút nào thanh âm cô sen lẫn tức giận rút súng anh lại cho tôi đừng dọa đến con trai bảo bối của tôi ánh mắt lăng hàn dạ rơi vào trên người ngụy vũ bân thấy thân thể nho nhỏ của bé rúc vào trong ngực lâm mạch mạch mặt đầy khiếp sợ anh nết môi cười một tiếng sao lá gan con trai bảo bối của em nhỏ như vậy điểm này không giống em lâm mạch mạch đây là con trai em sao lâm mạch mạch đang muốn đáp lời ngụy vũ bân giúp trong ngực cô nhớ lại chuyện ở ngự yến lầu ngẩng đầu tò mò nhìn lâm mạch mạch hỏi mẹ tại sao chú hung dữ đó nói mẹ là người phụ nữ của chú ấy lâm mạch mạch cười nhìn ngụy vũ bân ánh mắt ôn nu khắc thường bân bân chúng ta chỉ nghe tiếng người thứ không phải người nói không thể nghe cô vừa nói xong thanh âm khôi hài tà mị của lăng hàn dạ liền vang lên thứ không phải là người năm năm trước em còn để người đó ngủ với em nhiều lần như vậy nghe lời này của lăng hàn dạ lâm mạch mạch thiếu chút nữa kích động đập đầu anh xe rách cái miệng kia của anh nhưng cô nhìn xuống bây giờ cô không muốn gặp lăng hàn dạ cho nên cô luôn nhịn lăng hàn dạ thấy lâm mạch mạch nghe lời anh xong lại không phản ứng anh híp mắt lấy điện thoại ra gọi cho lăng đi nạ cúc điện thoại anh lại cười tà mị nhìn lâm mạch mạch câu môi lâm mạch mạch được nha cái này cũng nhịn được từ khi nào biến thành rùa thần nhẫn nhịn rồi dứt lời anh liếc mắt ngụy vũ bân trong ngực cô trong mắt thoáng qua tức giận sau đó nhìn cô hỏi em một câu phương diện kia tôi làm em cảm thấy vui vẻ hay là ba tên nhóc này làm em vui vẻ hơn chương bảy trăm sáu mươi lăm sống trong quá khứ để chờ em nhóm dịch thất liên hoa thấy anh nói lộ liếu như thế còn ngay trước mặt đứa bé ánh mắt không vui lạnh thấu xương của lâm mạch mạch bắn về phía lăng hàn g dạ ở trước mặt trẻ con nói lời chán ghét như vậy anh còn có chút nhân tính nào không cô biết tính cách lăng hàn dạ cái gì anh cũng làm ra được nếu không phải vì an toàn của ngụy vũ bân cô đã sớm nổi đoá em đã nói tôi không phải là người nhân tính đâu ra lăng hàn dạ liếc mắt cô nén giận sau đó quay đầu nhìn kính chắn gió ánh mắt phức tạp tay khác không cầm súng của anh siết chặt lại lâm mạch mạch thấy lăng hàn dạ không nói mấy lời làm cô khó chịu nữa cô mới đ ể nén tức giận cô không hy vọng lưu lại ấn tượng xấu trong lòng ngụy vũ bân cô luôn đối xử với ngụy vũ bân như con ruột có lẽ vì năm năm trước từng mất một đứa nhỏ cô rất thích trẻ con cho nên lần đầu tiên cô thấy tiểu vũ bân liền thích bé trong xe lập tức gan tính lại tiểu vũ bân trong ngực lâm mạch mạch nhìn lăng hàn dạ đang cầm súng lại nhìn lâm mạch mạch chân mày nhỏ nhữ lại cảm thấy mẹ bé và chú kia quen biết nhau đến bệnh viện lăng hàn dạ liền rút súng têu dừng xe tài xế liền dừng lăng hàn dạ xuống xe trước không đợi lâm mạch mạch xuống xe đã đưa tay mở cửa sau chợ ôm ngụy vũ bân trong ngực lâm mạch mạch s ả i bước đi vào bệnh viện lâm mạch mạch thấy vậy lật đật xuống xe bước nhanh đuổi theo lăng hàn dạ bây giờ cô không để ý gì nữa tức giận hít mắt hô lớn lăng hàn dạ anh làm gì đó thả bân bân xuống cho tôi sau khi bọn họ xuống xe tài xế nhanh chóng c h ò xe chạy nghe thanh âm tức giận của lâm mạch mạch ở sau lưng lăng hàn dạ một tay ôm ngụy vũ bân xoay người ánh mắt chiết ra mấy phần ánh sáng nhìn cô không thả lâm mạch mạch đi tới trước mặt lăng hàn dạ đang muốn đưa tay đoạt lại ngụy vũ bân từ trong tay anh lăng hàn dạ nhanh nhẹn né tránh lâm mạch mạch nhăm mắt không vui nhìn anh rốt cuộc anh muốn thế nào lăng hàn dạ tà mị nhìn vẻ mặt tức giận của cô nết môi dưới lâm mạch mạch tôi chỉ hỏi em một câu tên nhóc này rốt cuộc có phải con trai em hay không lâm mạch mạch nhìn ngụy vũ bân bị anh ôm trong mắt đầy tức giận nhìn lăng hàn dạ ngự khí kiên định tôi sinh ra đương nhiên là con trai tôi lăng hàn dạ nhìn cô một hồi trong mắt thoáng qua tia lạnh lùng cười tà mị vậy thì đi xét nghiệm giờ n a tôi muốn nhìn xem tên nhóc này đến tột cùng có phải con trai em hay không dứt lời anh liền ôm n g u y vũ bân đi vào bệnh viện lâm mạch mạch nghe anh nói muốn xét nghiệm giờ n a trong mắt thoáng qua tia hoảng sợ cô đột nhiên tiến lên đuổi theo lăng hàn dạ kéo cánh tay anh nhìn anh quyến rũ cười lăng hàn dạ không cần phải đi xét nghiệm giờ n a tôi nói thật với anh nghe vậy lăng hàn dạ hơi n h ữ mày khỏe môi nết lên độ cong tà mị liếc x é o cô chịu nói rồi ừ lâm mạch mạch nhìn lăng hàn dạ gật đầu đi tới anh đôi môi gần bên thai anh tận lực thấp giọng tôi nói thật với anh bân bân nó nói đến đây lâm mạch mạch quỷ dị hít mắt thừa dịp lăng hàn dạ chưa chuẩn bị đột nhiên đạp chân lăng hàn dạ cô mang giày cao gót một cước này dùng sức không nhỏ lăng hàn dạ bị đạp la lên một tiếng nhũ chặt mày ánh mắt nguy hiểm lộ ra lạnh lùng nhìn cô người phụ nữ chết bẩm em lâm mạch mạch không đợi anh nói xong nhanh chóng ôm lấy ngụy vũ bân từ trong tay anh lại đá bụng dưới của anh một cước lăng hàn dạ thấy thế lập tức lui về sau né mà lâm mạch mạch nhân cơ hội ôm ngụy vũ bân đi cô chạy đến ven đường gọi chiếc xe ngồi lên rời đi lần này lăng hàn dạ không đuổi theo nữa anh nhìn chằm chằm hướng cô rời đi tà mị trên mặt bị thâm thúy thay thế ánh mắt s ẹ n qua tia tịch mịch môi của anh nở nụ cười thê lương lâm mạch mạch em đã có cuộc sống mới mà tôi còn sống trong quá khứ chờ em đứng tại chỗ hồi lâu anh mới rời đi công ty thiết kế trang sức m ạ n nhì lúc này lạc thụy đang ở trong phòng làm việc của lê hiểu mạ n tài liệu lê hiểu mạn cần anh ta đã đưa đến tay lê hiểu mạn thấy cô đang cẩn thận xem tài liệu anh ta đem tới anh ta tò mò hỏi tổng giám đốc phu nhân cô muốn tài liệu này rốt cuộc để làm gì lê hiểu mạn xem tài liệu xong ngẩng đầu nhìn anh ta câu môi cười trợ lý lạc nghĩ cách giúp tôi hẹn ba người này đến ngự yến lầu đi tôi mời bọn họ ăn cơm dứt lời cô lấy tài liệu ba người đó đưa cho lạc thụy một trong ba người này là tổng thanh tra tiêu thụ hai người còn lại đều là nhà thiết kế lạc thụy nhận lấy tài liệu cô đưa nhìn cô hỏi tổng giám đốc phu nhân muốn hẹn ba người này ăn cơm lê hiểu mạn nhìn anh ta gật đầu hẹn được bọn họ liền thông báo cho tôi lạc thụy tuy có lòng nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều anh ta cất tài liệu cười nhìn cô được tôi sẽ nhanh chóng hẹn ba người bọn họ đến ngự yến lầu nếu tổng giám đốc phu nhân không có chuyện gì khác vậy tôi liền đi trước trợ lý lạc đi thong thả chuyện này trước tiên cứ giữ bí mật không cần nói cho tư hạo lạc thụy nghe vậy sâu kín nhìn lê hiểu m ạ n sau đó cười nói tổng giám đốc phu nhân yên tâm cô không cho tôi nói tôi tuyệt đối giữ bí mật vậy tôi đi đây chương bảy trăm sáu mươi sáu người nhà không có thủ qua đêm nhóm dịch thất liên hoa sau khi lạc thụy rời đi lê hiểu mạn nhìn thời gian thấy tiểu nghiên nghiên sắp tan học liền thu dọn một chút đang định đi đón nghiên nghiên nhận được điện thoại lê văn bác gọi tới anh văn bác sao gọi cho em mạn mạn ba anh thanh âm lê văn bác nghe có chút ngưng trọng muốn nói lại thôi nghe ra thanh âm lê văn bác không đúng cô nhớ mày lo lắng hỏi anh văn bác cậu thế nào mấy ngày trước ba vô tình té lộn mẹo ở nhà chân trái g ã y xương cái gì lê hiểu mạn cả kinh trong mắt lộ ra lo âu và đau lòng anh văn bác sao bây giờ anh mới nói là ba không cho anh nói sợ em lo lắng bây giờ em liền đi qua thăm cậu bất kể thế nào hai người đều là người thân của em mặc dù cô biết lê tố phương không phải mẹ ruột cô lê trấn hoa cũng không phải cậu ruột cô lê văn bắc cũng không phải anh họ cô nhưng trong lòng cô vẫn xem họ là người thân cho nên lê trấn hoa té nghiêm trọng như vậy cô không thể nào không nghe thấy không hỏi thăm sau đó cô gọi cho long tư hạo nói anh đi đón tiểu nghiên nghiên cũng nói cho anh cậu cô bị té gãy chân mau đến xem cúp điện thoại cô đi ra ngoài trực tiếp đến tiểu khu kim lai c h â cậu cô ở vì lê trấn hoa té rất nặng sinh hoạt không cách nào tự lo liệu lê văn b á c phải chăm sóc ông nên không đến công ty lúc lê hiểu mạn chạy tới lê văn b á c đang nấu cơm cho lê trấn hoa cô hỏi lê văn b á c tình hình của lê trấn hoa liền đi vào phòng ông chân trái lê trấn hoa còn bó t h ạ c cao nửa nằm trên giường cả người nhìn qua gầy đi rất nhiều sắc mặt cũng rất tiều tụy ông thấy lê hiểu mạn tới hơi kinh ngạc mạn mạn con sao con tới đây lê hiểu mạn để xuống hộp dinh dưỡng cao cấp mua cho ông xuống đi tới bên cạnh ông ngồi xuống ánh mắt lo lắng đau lòng nhìn ông cậu cậu cảm thấy thế nào rồi cậu t h ế nghiêm trọng như vậy tại sao không nói sớm cho con cậu t h ế lúc nào sao xuất viện rồi lê trấn hoa thấy lê hiểu mạn mặt đầy lo âu liên tục hỏi một chuỗi câu hỏi trên mặt t i ể u tụy tái nhật của ông nổi lên nụ cười mạn mạn cậu không muốn làm con lo lắng mới không cho văn bác nói cho con con đừng lo cậu không sao không hề đau chút nào cậu không muốn ở lại trong bệnh viện ở nhà thoải mái hơn cậu lê hiểu mạn nhìn lê trấn hoa mắt đầy đau lòng mặc dù trước kia cậu thích đánh bạc làm người không đàng hoàng nhưng biết sai có thể sửa nhiều năm qua cậu cô thay đổi cô đều thấy rõ bây giờ cậu không hút thuốc không say rượu không đánh bạc đã hoàn toàn biến thành một người tốt nhưng ông cũng hơn năm mươi rồi còn phải bận rộn chuyện nhà hàng bận rộn chuyện nhà rất mệt mỏi có khi cô cũng muốn khuyên ông tìm một người bạn như vậy thì có người chăm sóc ông dẫu sao một người đàn ông không thích hợp làm việc nhà cho lắm lê trấn hoa thấy cô kêu một tiếng cậu liền không lên tiếng ông cười hỏi mạn mạn muốn nói gì cứ việc nói với cậu còn có gì không dám nói lê hiểu mạn c a o mày câu con cảm thấy cậu cần một người chăm sóc cậu tìm một người bạn đi con nghĩ anh văn bác sẽ không ngại lời cô khiến lê trấn hoa xấu hổ mạn mạn cậu cũng từng tuổi này còn tìm bạn ợ gì cứ vậy đi lê hiểu mạn liếc mắt chân bó thạch cao của ông ngẩng đầu ánh mắt đau lòng nhìn khuôn mặt t i ể u tụy giọng kiên quyết không thể cứ vậy được nếu cậu gặp người thích hợp lê hiểu mạn càng nói lê trấn hoa càng ngượng mạn mạn con đứa nhỏ này đang nói gì đấy cậu cũng hơn năm mươi rồi nào còn có ai muốn nói tới đây ông kéo tay lê hiểu mạn cười vỗ tay cô mạn mạn cậu biết con hiếu thuận con yên tâm sau này cậu sẽ chú ý sẽ không ké è nữa lê hiểu mạn thở dài hai mắt ôn hòa nhìn ông nhưng vẫn không yên lòng cô đã không còn mẹ cô không muốn cậu lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cô cười nhìn ông cậu vậy đi con mời người giúp việc tới chăm sóc cậu dù sao anh văn bắc cũng là một người đàn ông vẫn không tỉ mỉ như đàn bà nghe cô nói muốn mời người giúp việc lê trấn hoa lập tức cự tuyệt mạn mạn không cần mời người giúp việc con yên tâm chân cậu chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe cậu tính tình của cậu trở nên quật cường như vậy từ khi nào lê hiểu mạn nheo mắt nhìn ông dù sao con cũng mời người giúp việc lê trấn hoa thấy lê hiểu mạn vô cùng quan tâm ông cho dù biết ông không phải cậu ruột của cô nhưng vẫn đối với ông như cậu ruột ông nhớ tới những chuyện mình làm với cô trước kia cảm thấy vô cùng áy náy mạn mạn cậu làm rất nhiều chuyện tổn thương và có lỗi với con con còn quan tâm cậu như vậy con không hận cậu sao thấy ông mặt đầy hay náy lê hiểu mạn nắm ngược lại tay ông cậu chuyện đã qua không cần nói nữa chúng ta đều là người một nhà sẽ không có thủ qua đêm lê trấn hoa cúi đầu h y nay trong mắt đậm hơn mạn mạ nhưng cậu không phải cậu ruột của con lê hiểu mạn nhướng mày nhìn ông nở nụ cười nhu hòa ai nói không phải ở trong mắt trong lòng con cậu chính là cậu ruột con lê trấn hoa nghe lời này của cô trong lòng vừa cảm động vừa thêm thẹn với cô mấy ngày trước mặc dù ông nói cho cô chị ông lê tố phương không phải mẹ ruột của cô nhưng vẫn còn giấu cô vài chuyện cô hiếu thuận như thế ông cảm thấy không nên tiếp tục g ặ p cô cô có quyền biết ba mẹ ruột của cô có quyền biết thân thế của cô ông ngẩng đầu nhìn cô gương mặt t i ể u tụy ngưng trọng mấy phần mạn mạn thật ra cậu còn có chuyện gạt con nghe vậy lê hiểu mạn chăm chú nhìn ông ánh mắt nghi hoặc cậu còn có chuyện gì gạt con lê trấn hoa nhìn cô một hồi cau mày trên mặt viết có tâm sự mạn mạn thật ra con con bị mẹ con lén ôm đi từ nhà người khác cái gì nghe lời lê trấn hoa lê hiểu mạn trợn to mắt ánh mắt mang theo không dám tin nhìn lê trấn hoa cậu cậu nói gì con con bị mẹ con lén ôm đi từ nhà người khác chương bảy trăm sáu mươi bảy nói ra chân tướng nhận con môi nhóm dịch thất liên hoa bây giờ cô vô cùng kinh ngạc không thể tin được là mẹ cô lê tố phương đã lấy đi một đứa trẻ nhà người khác lê trấn hoa nhìn nhìn cô gật đầu chính mẹ con nói với c â u lê hiểu mạn ngẩng đầu nhìn lê trấn hoa đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp cậu sao có thể chứ mẹ con bà ấy tốt như vậy bà chưa bao giờ lấy đồ của người khác sao có thể ôm đứa trẻ nhà người khác đi được chứ mạn mạn đây là sự thật cậu không lừa cháu sao mẹ cháu lại phải làm như vậy nghe được chuyện người mẹ cô luôn yêu quý bất chợt biến thành người bắt cóc đứa trẻ nhà người khác cô cảm thấy rất đau lòng và cũng không thể tin được cho tới giờ cô vẫn luôn cảm thấy nhân cách của mẹ rất tốt mặc dù hơi ít nói nhưng cần kiệm chất phác thiện lương không ao ước tiền của vô cùng kiên định đàng hoàng cô dùng cách nào cũng không thể hình dung một người có tính cách như vậy lại có thể bắt một đứa trẻ đi được đ ấ y mắt cô hiện lên vẻ thất vọng người mẹ mà cô luôn kính yêu sao lại lê trấn hoa thấy cô nhữ mày trong mắt mất mát thì túi đ ầ u nói mạn mạn mẹ cháu đưa cháu đi là có nguyên nhân cháu đừng trách mẹ mình về phần nguyên nhân thì lần trước cậu đã nói với cháu rồi nghe vậy lê hiểu mạn nhìn lê trấn hoa cậu mẹ mang cháu đi vì muốn xoay chuyển hạ tổng sao chỉ vì nguyên nhân này sao trong lòng cô vẫn không tin cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy mẹ cô không thể nào chỉ vì muốn xoay chuyển hạ thanh vinh mà lén bắt cô đi lý do này quá khiên cưỡng lê trấn hoa thấy cô không tin thì ánh mắt lóe lên mạn mạn cháu cũng biết tính cách của mẹ cháu bà ấy không thích nói chuyện chuyện gì cũng giấu trong lòng chị ấy cũng chẳng nói nhiều với cậu chỉ bảo lúc ôm cháu khỏi trầm r a cũng là lúc trốn khỏi trầm r a trầm r a lê hiểu mạn nhìn ra lê trấn hoa còn điều ngập ngừng cô nhíu mày nói cậu cậu còn chuyện chưa nói cho cháu biết phải không cháu rất muốn biết sao mẹ lại mang cháu đi nhất định là còn nguyên nhân khác đúng không cháu không tin chỉ vì bà muốn xoay chuyện người kia mạn mạn nếu biết mẹ cháu là vì nguyên nhân khác nhất định cháu sẽ rất thất vọng cậu không nói cho cháu vì muốn tốt cho cháu thôi lê trấn hoa càng nói như vậy cô càng muốn biết nguyên nhân cô nhìn lê trấn hoa cậu cậu đừng gặt cháu hãy nói toàn bộ cho cháu biết cháu rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lê trấn hoa thấy cô kiên trì muốn biết thần s ắ c ngưng trọng mạn mạn đừng trách mẹ cháu bà ấy là người có suy nghĩ ích kỷ nhưng đưa cháu đi cũng chẳng khác gì cứu cháu cả cứu cháu lê hiểu mạn nghi ngờ và không hiểu nhìn lê trấn hoa lê trấn hoa nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nói mẹ ruột cháu sinh cháu ra ở trầm gia nhưng lúc đó chưa kết hôn đã có con ông ngoại cháu cảm thấy rất mất mặt với mẹ ruột của cháu nên bảo bà ấy bỏ con bà ấy không chịu còn kiên trì muốn sinh cháu có điều ông ngoại cháu không chịu thừa nhận cháu còn muốn bóp chết cháu mẹ cháu lúc ấy làm người giúp ở trầm gia dù mới chăm sóc cháu và mẹ cháu trầm thi vi một tháng đã có lần nhìn thấy ông ngoại cháu muốn bóp chết cháu biết cháu không thể sống nổi ở trầm gian nên đã đưa cháu đi khỏi trầm da mẹ cháu nói lúc lén đưa cháu đi vừa có thể cứu cháu lại vừa có thể xoay chuyển cha cháu lê trấn hoa nhìn lê h i ể u mạn nói xong túi thấp đầu xuống trong mắt là cảm xúc phức tạp trong lòng vẫn cảm thấy hay náy như cũ vì biết bản thân không thể nói sự thật cho lê h i ể u mạn biết như việc chị ông lê tố phương ban đầu đưa cô đi còn có một nguyên nhân nhưng nguyên nhân này chị ông cũng chưa từng trực tiếp nói với ông ông nhớ có lần vì đánh bạc thiếu nợ chị ông lúc c ỡ trách đã lỡ miệng nói nếu như ban đầu không phải vì thay ông gánh khoản nợ này thì cũng sẽ không bị người sai khiến chị ông chưa nói phần sau nhưng theo suy đoán của ông thì chính là chuyện đưa lê hiểu mạn rời khỏi chồng ra chuyện này chưa có xác nhận chỉ là suy đoán của ông cho nên ông cũng không nói cho lê hiểu mạn nghe lê trấn hoa nói xong trong lòng lê hiểu mạn hơi khó khăn hóa ra ông ngoại cô không thích cô còn muốn bóp chết cô sao ông lại có thể n h ậ n tâm đến thế mẹ ruột cô là trầm thi vi vậy cha cô là ai che đi t i ê u bi thương trong lòng câu ngẩng đầu nhìn lê trấn hoa hỏi cậu những điều lúc nãy là mẹ cháu nói với cậu sao cha ruột cháu là ai lê trấn hoa không suy nghĩ nữa gật đầu sau đó lại than thở nói ai mạn mạn ông ngoại cháu lúc ấy nếu biết cha ruột cháu là ai cũng sẽ không bắt mẹ bỏ cháu cậu biết những điều này đều là do mẹ cháu nói với cậu bà ấy luôn bảo cậu không được nói cho cháu biết sợ sau khi cháu biết thì sẽ trách bà ấy đưa cháu đi cũng sợ cháu cảm thấy buồn lòng lê hiểu mạn n h ữ mày tâm tình phức tạp cháu gọi trầm thi vi là mẹ cô còn chưa nói dù sao chưa từng ở bên cạnh bà trong lòng đương nhiên có ngăn cách ngưng một chút cô mới tiếp tục hỏi vậy trầm phu nhân sau đó thế nào lê trấn hoa lắc đầu mạn mạn cậu cũng không biết mẹ ruột cháu đi đâu nghe nói sau khi cháu bị đưa đi bà ấy đã ra nước ngoài còn ông ngoại cháu vào năm thứ hai sau khi mẹ cháu ra nước ngoài cũng chuyển đi giờ sống hay chết cậu cũng không do nữa ra nước ngoài c h u y ể n đi những người có quan hệ máu mủ với cô giờ đều không ở thành phố ca đáy mắt cô hiện lên vẻ mất mát hít một hơi thật sâu cô dùng đôi mắt bình thản nhìn lê trấn hoa cậu cảm ơn cậu đã nói cho cháu biết nhiều như vậy lê trấn hoa trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn mạn mạ n cậu giấy cháu lâu như vậy cậu cảm thấy rất có lỗi -h -h -h nhìn lê trấn hoa nhẹ nhàng nói cậu cậu không cần phải thấy có lỗi với cháu cũng đừng tạo áp lực với bản thân giờ cậu nói cũng không muộn lê trấn hoa ngẩng đầu nhìn cô nghi ngờ hỏi mạn mạn giờ cháu biết chân tướng rồi thì định làm gì đi tìm cha mẹ ruột của mình sao cha không biết là ai mẹ thì ra nước ngoài nghe mấy chữ cha mẹ ruột trong lòng lê hiểu mạn hơi trầm xuống lê trấn hoa nhìn lê hiểu mạn n h ư mày đang muốn nói gì lê văn bắc liền mang canh xương vào lê hiểu mạn thấy anh đi vào thì nhận lấy món canh sau đó nhìn lê trấn hoa điềm đạm nói cậu để cháu giúp cậu mạn mạn cậu tự ăn là được rồi cậu là do chân không tiện chứ tay đâu phải không dùng được cứ để cậu tự di lê trấn hoa nói xong đang muốn cầm bắt canh xương trong tay lờ hờ lê hiểu mạn nhìn ông nói Cậu, để cháu đi. chương bảy trăm ư ơ g 768, đi đâu chụp áo cưới nhóm dịch thất liên hoa lê trấn hoa thấy cô muốn đút cho mình thì thôi không kiên trì muốn lấy canh trong tay cô nữa chỉ là trong lòng càng cảm thấy h áy náy hơn ông cảm thấy chị mình sau khi đưa lê h i ể u mạn đi rồi đối xử tốt với cô hẳn là vì cảm thấy có lôi với cô mà nguyên nhân xa cách với lê h i ể u mạn sau này ông cũng không biết giúp lê trấn hoa ăn xong lê hiểu mạn nói mấy câu với ông để cho lê văn b á c ở lại chăm sóc lê trấn hoa sau đó cô mang bát xuống bếp rửa cô rửa xong cũng đúng lúc lê văn b á c đang ra khỏi phòng lê trấn hoa thấy vậy lê hiểu mạn đi lên phía trước thấy lê trấn hoa nghỉ ngơi cô mới ngẩng đầu nhìn lê văn b á c sắc mặt không tốt lắm anh văn bác em có lời muốn nói với anh chúng ta ra sân thượng được không lê văn b á c gật nhẹ đầu đi theo cô lên sân thượng lê hiểu mạn xoay người về phía anh đôi mi thanh tú nhíu c h ặ t anh văn bác giờ thân thể cậu không tốt như trước năm nào cũng mệt đi không ít nhưng cậu vừa phải bận rộn chuyện trong cửa hàng vừa trong nhà thật quá sức cậu cần người chăm sóc mà anh không thể thời thời khắc khắc chăm sóc cậu vậy nên lê văn b á c cắt ngang lời cô nhìn sâu vào mắt cô mạn mạn anh biết em muốn nói cái gì em muốn anh sớm kết hôn đi đúng không lê hiểu mạng nhìn anh gật nhẹ đầu anh hiểu là được rồi giờ cậu rất mong anh kết hôn sinh con anh đừng làm cậu thất vọng nếu như anh gặp được cô gái nào tốt cũng đừng bỏ lỡ lê văn bác nhíu chặt mày đáy mắt hiện lên vẻ mất mát nồng đậm buồn bã nói mạng mạn, anh biết phải làm gì em sẽ trở lại thăm cậu giờ em về nhé dứt lời cô liền đi vào phòng khác đi thẳng tới cửa ngay sau đó lê văn bác thấy cô đi ra cửa liền nói mạn mạn để anh đưa em đi lê hiểu mạn mở cửa nhướng mày cười không cần đâu anh ở lại chăm sóc cậu đi nghe cô nói không cần trong lòng lê văn bác càng thêm mất mát anh vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô rời đi cho đến khi thân ảnh cô biến mất ở cửa anh vẫn nhìn theo hướng đo lê hiểu mạn vừa đi ra liền nhận được điện thoại của long tư hạo vợ có cần chồng đi đón không không cần đâu thử em về được rồi em không muốn chồng mệt vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuật của long tư hạo vì biết tình hình sức khỏe của anh nên trong lòng liền cảm thấy không tốt chỉ cần long tư hạo và n g h i ê n n g h i ê n ở bên cạnh là cô đã đủ hài lòng rồi thật sự không cần giọng nói trầm thấp dễ nghe của long tư hạo lại vang lên bên thai cô ừng không cần đâu em tự về được rồi c ú t m á y xong cô rốt cuộc cũng tới chỗ xe khi mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào lại thấy chồng cô long tư hạo đang ngồi ở vị trí lái xe tư hạo cô mở lớn mắt kinh ngạc nhìn anh sao anh lại ở đây sau đó cô nhìn c h â u ngồi phía sau hỏi anh n g h i ê n n g h i ê n đâu anh long tư hạo dịu dàng nhìn cô lạc thụy đưa con bé về biệt thự thủy lộ rồi lê hiểu mạn gật đầu sau đó ngồi vào trong xe sau khi c ô ngồi vào xe long tư hạo nghiêng người lại gần cô thắt dây an toàn cho cô nhìn người đ a n g ông tuấn mỹ lại tỉ mỉ ôn nhu như vậy lê hiểu mạn hạnh phúc cười cảm ơn ông xã long tư hạo khe nhún g mày ánh mắt dịu dàng nhìn cô cảm ơn chồng mà chỉ nói thôi sao không có hành động kèm theo sao lê hiểu mạn cười nghiêng người tới gần anh chủ động định hôn lên môi anh thì anh nghiêng mặt cô lại hôn lên một cái anh lại quay sang phải để cô hôn một cái nữa lúc cô chuẩn bị lùi lại long tư hạo giữ lấy eo cô ngón tay thon d à i chỉ vào môi mình vợ còn chỗ này nữa lê hiểu mạn dịu dàng đáng yêu nhìn anh sau đó hôn lên môi anh long tư hạo thấy câu ngày càng nhu hòa trong mắt đ ô n g đầy hạnh phúc giọng nói chấm thấp cậu em thế nào rồi lê hiểu mạn hơi nhữ mi e là còn phải nằm trên giường một thời gian dài nữa long tư hạo vươn tay vuốt trôi nhữ mày của cô ánh mắt cưng chiều hiểu hiểu đừng quá lo lắng cậu em rồi sẽ ổn thôi lê hiểu mạn ngẩng đầu nhìn long tư hạo gật đầu ừng cô lại lo lắng nói cậu cũng lớn tuổi rồi lúc anh văn bắc không co i ở nhà em rất không yên lòng dù sao cậu cũng không còn trẻ cũng cần một người chăm sóc long tư hạo mắt chưa ý cười nhìn cô cho nên em đang nghĩ hay là thuê cho cậu bảo mẫu hoặc là long tư hạo cười nói tiếp lời lê hiểu mạng tìm giúp một người bạn ừ lê hiểu mạng cười gật đầu chồng hiểu em như vậy thật đúng là một người chồng tốt vợ chỉ muốn yêu chồng mãi thôi yêu chồng mãi thôi mắt long tư hạo sáng ngời đáy mắt tràn ngập ý cười môi mỏng vẽ ra nụ cười mê hoặc hài hước nói được chúng ta trở về lập tức yêu chồng mãi thôi dứt lời anh liền khởi động xe như mánh hổ lao ra khỏi khu dân cư tựa như đang rất khẩn cấp về nhà yêu đương với lê hiểu mạn ý của anh là gì lê hiểu mạn đương nhiên hiểu rõ nhìn long tư hạo lái xe gấp gáp gương mặt cô đỏ lên vài phần Chồng、cô h ồ n g c thật là hư. là Cô bảo yêu anh mãi thôi đâu phải là ý kia vậy mà anh cứ muốn hiểu theo ý đó đúng là một người đàn ông hư mà nhưng đây lại là người cô yêu đến tận x ư ơ n g tủy bọn họ đêm đã đúng như vậy long tư hạo thật lo lắng cho thân thể của anh nhưng long tư hạo hết lần này tới lần khác không tiết chế lại ngay hôm sau long tư hạo không tới công ty mà gọi lê hiểu m ạ n dậy muốn đưa cô đi thử áo cưới dù bây giờ còn rất nhiều chuyện chưa xử lý tốt người thần bí kia còn chưa bắt được nhưng anh không muốn chờ đợi thêm nữa lấy dây chứng nhận chụp ảnh áo cưới tiến hành hôn lễ không thiếu phần nào giờ đã có dây chứng nhận nhưng còn chưa chụp ảnh áo cưới chưa thể làm hôn lễ đối với anh là một tiếc nuối lớn hơn nữa anh cũng không muốn ủy khuất hiểu hiểu anh muốn làm một hôn lễ thật lớn khiến cho cả thế giới biết hiểu hiểu chính là vợ của anh vậy nên anh muốn tiến hành hôn lễ sớm một chút tránh cho đêm dài lắm ngộng ọ i lê hiểu mạn dậy xong anh liền đi bế cô vào phòng tám lấy kem đánh răng cho cô sau khi cô đánh răng xong thì rửa mặt cho cô sau đó bên cạnh phục vụ chu đáo từ mặc quần áo t r ả i đầu không tới nửa giờ sau khi dậy lê hiểu mạn đã ăn mặc rất chính tề nhìn mình trong gương cô cười nhìn long tư hạo tư hạo anh nghĩ chúng ta nên chụp ảnh ở đầu cho đẹp thật ra thì cô cũng sớm muốn đi chụp ảnh được chụp ảnh áo cưới với người mình yêu là một chuyện rất hạnh phúc vậy nên sau khi bị anh đánh thức nói muốn đi chụp ảnh cưới cô liền rất phối hợp dạy theo long tư hạo trong mắt tràn ngập nụ cười nhìn lê hiểu mạ ánh mắt yêu chiều duyên kiếp này thiên trường địa cử yêu trăm năm hạnh phúc mấy tiệm áo cưới này em muốn đến đâu hay chúng ta ra nước ngoài chụp huyên huyên có lời muốn nói người thần bí chưa từng xuất hiện chỉ có cái tên sau này người này sẽ chính thức lộ diện về nguyên nhân thì nhất định là có liên quan đến việc chụp ảnh của hiểu hiểu và long tư hạo vậy nên họ có thể thuận lời chụp ảnh cưới không người thần bí sẽ mặt đối mặt với hiểu hiểu chương 769. bất ngờ đã kim cương giá trên trời một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nhìn anh đừng chụp ở nước ngoài mấy tiệm này cũng không tệ là chồng đã tìm hiểu trước s a o ừ n cũng rất được nên chọn chỗ nào cô dừng lại nhìn long tư hạo cười thật khó chọn không bằng chúng ta mỗi nơi đi chụp một lần được không hạ hạ long tư hạo cười ánh mắt cưng chiều túi đầu hôn lên môi cô vợ làm cho chồng yêu đến chết mất mỗi chỗ cũng được ngày kỷ niệm hàng năm cũng đi chụp tốt nhất là chụp đến từng tiệm áo cưới trên thế giới này lê hiểu mạn mở lớn mắt chụp đến từng tiệm áo cưới nghe đến việc anh nói ngày kỷ niệm hàng năm đều có thể đi chụp ảnh cô cảm thấy hạnh phúc lan tràn toàn thân mặc dù cảm thấy việc chụp sau này có thể hơi không làm được nhưng chỉ nghĩ đến suy nghĩ này của chồng mình muốn hàng năm đều chụp áo cưới là cô lại thấy hạnh phúc cũng suy nghĩ có thể làm được đợi đến khi họ già lấy ảnh hai người chụp ở tất cả tiệm áo cười chỉ nghĩ đến đã muốn cười hạnh phúc rồi long tư hạo nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô cười anh muốn chụp ảnh cưới cả đời với vợ đến già cũng không ngừng chồng cô nào h vào ngực anh hai tay mảnh khảnh ôm chặt thắt lưng anh lấy anh làm chồng là điều em hạnh phúc nhất anh vừa lãng mạn lại biết lo cho gia đình vừa đẹp trai lại nhiều tiền vừa yêu em còn t r u n g thủy bên ngoài hay trong nhà trên giường dưới giường nói đến trên giường dưới giường gương mặt lê h i ể u mạn lại nhanh chóng đỏ lên long tư hạo nhìn cô ánh mắt sáng rực hửng trên giường dưới giường cái gì lê h i ể u mạn chôn sâu gương mặt đỏ bừng của mình vào ngực anh khỏe môi tràn ngập ý cười nói ra ba chứ đều t u y ệ t cả ha ha đàn ông ai cũng thích được người phụ nữ mình yêu khen ngợi hơn nữa còn là khen ngợi lúc trên giường long tư hạo cười lớn ôm chặt lê hiểu mạn mãn nguyện cười hiểu hiểu vợ anh yêu em mặc dù đã từng nghe ba chữ anh yêu em kia rất nhiều lần nhưng mỗi lần nghe được đều làm cho lê hiểu mạn rung động không thôi cô cười trả lời em cũng vậy yêu anh yêu rất rất nhiều đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên cha với mẹ thật là dài dòng quá yêu đương liên tục vẫn chưa kết thúc sao từ giọng nói đi tới chính là tiểu nghiên nghiên đã mặc chỉnh tề đi tới sau đó cô bé ngẩng đầu nhìn lê hiểu mạn và long tư hạo cười ngọt ngào đạt đi mẹ buổi sáng tốt lành nghiên nghiên buổi sáng tốt lành lê hiểu mạn và long tư hạo đồng thanh lên tiếng tiểu nghiên nghiên đi tới giữa lê hiểu mạn và long tư hạo bàn tay nhỏ bé nằm lấy tay hai người cha mẹ không phải hai người muốn đi chụp ảnh cưới sao giờ có thể lên đường chưa lê hiểu mạn nhìn tiểu nghiên nghiên sau đó ngẩng đầu nhìn long tư hạo nghiên nghiên cũng đi sao tiểu nghiên nghiên cười cười đương nhiên con muốn đi con là kết tinh tình yêu của cha và mẹ là minh chứng tốt nhất cho hạnh phúc của hai người cho nên con phải đi không đi không được lê hiểu mạn h i ế p mắt nhìn cô bé có phải là con muốn nhân cơ hội không phải đến trường không thiếu n g h i ê n nghiêng che miệng chớp chớp mắt ai nha sao lại có thể bại lộ nhanh như vậy mẹ sao mẹ có thể nhìn bên ngoài mà đoán được tâm tư người ta vậy người ta rất là bối rối đó nha lê hiểu mạn hơi co rút khỏe môi không biết mấy câu con gái mình học có phải là từ trên mạng không đôi khi nói mấy câu làm cô cũng phải ngạc nhiên quyết định chọn nơi chụp long tư hạo và lê hiểu mạn gọi điện sắp xếp một chút sau khi ăn sáng anh liền tự mình lái xe đưa lê hiểu mạn và tiểu n g h i ê n n g h i ê n tới tiệm áo cưới nổi danh nhất đắt t i ề n nhất duyên kiếp này để chụp ảnh đến nơi vừa xuống xe quản lý cửa hàng đã mỉm cười lễ phép cung kính tiến lên đón tiếp long tổng lê tiểu thư nghiên nghiên tiểu thư chào mừng tới duyên kiếp này lúc này những nhân viên đứng hai hàng bên ngoài nghe thấy quản lý nói thì tiếp đó đồng loạt lên tiếng long tổng lê tiểu thư nghiên nghiên tiểu thư chào mừng tới duyên kiếp này lê hiểu mạn thấy vậy thì ngạc nhiên đưa mắt nhìn long tư hạo đáy mắt giấu một tia nghi ngờ tất cả nhân viên làm việc ở đây đều xếp hàng chào đón dọc đến đường ra thang máy mười tầng cho đến khi họ đi tới chỗ thang máy những giọng nói chào mừng cứ liên tiếp vang lên đến khu vực vim điều làm lê hiểu mạn không ngờ chính là thợ trang điểm nhiếp ảnh gia nhà thiết kế hậu cần d è o đã chờ ở đ â y cả cô long tư hạo và tiểu nghiên nghiên vừa mới xuất hiện họ liền đồng l ậ t nói long tổng lê tiểu thư nghiên nghiên tiểu thư chào mừng tới duyên kiếp này thấy vậy lê hiểu mạn ngẩng đầu nắm chặt tay long tư hạo mím môi cười tư hạo có phải anh đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi chuyện long tư hạo nắm tay cô yêu thương cười lần đầu anh và vợ chụp ảnh cưới đương nhiên mọi thứ phải chuẩn bị sẵn sàng lê hiểu mạn cảm động nhìn anh anh chuẩn bị từ lúc nào long tư hạo cưng chiều cười lúc em chưa biết ấy trước thử lễ phục đã nhắm mặt lại đi lê hiểu mạng ngạc nhiên nhìn anh thử lễ phục sao lại phải nhắm mắt tiểu nghiên nghiên chớp mắt bên cạnh cười ngọt ngào vì đặt đi muốn tạo cho mẹ bất ngờ đó dứt lời tiểu nghiên nghiên cười nhìn long tư hạo đặt đi con nói có đúng không chương bảy trăm bảy mươi bất ngờ đã kim cương giá trên trời hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo xoa đầu tiểu nghiêng nghiêng bảo bối hiểu cha như vậy đúng là cha muốn tạo cho mẹ con sự bất ngờ sau đó anh ngẩng đầu nhìn lê hiểu mạn hiểu hiểu ngoan trước nhắm mắt lại anh không bảo mở thì đừng mở mắt nhé với sự bất ngờ của long tư hạo lê hiểu mạn cười chờ đợi nhanh chóng nhắm mắt lại sau đó long tư hảo nắm lấy tay cô đưa cô đi tới chỗ l ệ phục có một chiếc tủ kính pha lê đứng lên anh cười nói với lê hiểu mạn hiểu hiểu có thể mở mắt được rồi nghe vậy lê hiểu mạn từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ra mà trong giây phút mở mắt ra đó cả người cô liên kinh ngạc rung động nhìn chiếc váy cưới được thiết kế đặc biệt tỏa ra ánh sáng rực rỡ được đặt trong tủ kính trước ngực bộ váy cưới có một viên kim cương năm trăm lẻ bốn c a dạ trên mặt váy gắn chân trâu chất liệu ý cao cấp hòa cùng ánh đèn thủy tinh bên trong mà bộ váy cưới lung linh m ở ảo ánh sáng tỏa ra bồn phía thiết kế của váy có đuôi váy rất dài tượng trưng cho hôn nhân thật dài lâu đoan trang nhã nhặn hàm ý sâu sắc quản lý hiệu ảnh thấy lê h i ể u mạng kinh ngạc nhìn chiếc váy thật lâu thì cười giới thiệu lê tiểu thư đây là áo cưới kim cương mà lòng tổng một tháng trước đã đặt riêng cho cô chiếc váy này đều do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới và ba trăm nhân công cùng nhau làm nên được làm từ sợ tơ lầy chi phí không dưới chín con số long tư hạo thấy lê hiểu mạn cứ luôn kinh diễm nhìn chiếc áo cưới trong mắt tràn đầu yêu chiều hiểu hiểu em thích chiếc váy này không nếu không thích anh sẽ bảo người làm lại lê hiểu mạn thu hồi ánh mắt khiếp sợ hốc mắt đỏ lên trong lòng cảm động nhìn long tư hạo thiếu chút nữa đã khóc lên câu nghẹn ngào nói tư hạo em rất thích vô cùng thích cảm ơn chồng em thật sự rất thích nói xong lời cuối cô không kiềm được sự xúc động mà khóc tư hạo đột nhiên cô nhào vào ngực anh ôm chặt lấy anh bị cảm động làm đầu vóc hỗn loạn cô hoàn toàn không nghĩ tới tư hạo vậy mà lại vì cô chuẩn bị áo cưới cô còn tưởng việc anh nói đi chụp áo cưới hôm nay là quyết định nhất thời anh luôn chu đáo lo lắng cho mọi chuyện mỗi việc anh làm đều luôn khiến cô cảm động không thôi long tư hạo cúi đầu nhìn trong đôi mắt xinh đẹp của cô chứa đầy nước mắt anh lau khỏe mắt cô sau đó đưa tay cô lên hôn yêu thương nhìn cô buồn cười hỏi hiểu hiểu đừng khóc vội mắt bị xưng trang điểm không được đẹp đâu lần này là chụp ảnh nhưng ảnh phải đặt tại hôn lễ của chúng ta nếu mà mắt em x ư n g tấy h anh thì không sao nhưng mà không thể để em cảm thấy không thích được lê hiểu mạn cười tư hạo cảm ơn anh anh thật sự tốt l ắ m long tư hạo cúi đầu hôn môi cô trước đi vào thay lễ phục đi Ừm. lê hiểu mạn gật đầu cùng thợ tang điểm và nhà thiết kế vào phòng thay đồ trang điểm mặc chiếc váy cưới đính kim cương cô giống như tiên nữ xinh đẹp kinh diễm làm người ta không thể rời mắt、wow. lê tiểu thư thật đẹp quá thật sự rất đẹp chiếc áo cưới này cũng rất đẹp lê tiểu thư long tổng đối với cô thật tốt chúng tôi thật hâm mộ cô nghe thấy lời của họ lê hiểu mạn ngồi trước gương trang điểm trong mắt tràn ngập nụ cười nhìn người trong gương mặc váy cưới xinh đẹp chính là mình cô hạnh phúc mỉm cười bởi vì ánh mắt cô luôn nhìn vào gương trang điểm vì vậy tình hình sau lưng cô đều thấy rõ phòng hóa trang này có cả phòng thay đồ cách mặt kính không quá ba bước đột nhiên cô thấy một bóng đen lẻn khỏi phòng thay đồ trong tay hắn cầm hai ống tiêm lắc mình một cái động tác cực nhanh ném vào sau gáy hai thợ trang điểm cho lê hiểu mạn hai thợ trang điểm mắt nhắm lại trực tiếp ngã xuống đất thấy thế lê hiểu mạn mở to mắt lập tức đứng lên căn bản không kịp hét lên kẻ mặc đồ đen hướng kia đã nhanh chóng tiến tới một bàn tay bưng kín miệng cô tay kia lôi ra một con dao sắc bén kể sát cổ cô tốt nhất đừng kêu lên nếu không tôi lập tức giết cô hắn mặc áo tròn dài cả người mặc đồ đen đeo mặt nạ quỷ ánh mắt hung ác ngon độc giọng nói lạnh lẽo lê hiểu mạn bị bịt miệng cảm thấy trên cổ hơi l ạ n h lạnh cô cố gắng giữ bình tĩnh nheo mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn dùng ánh mắt hỏi hắn là ai muốn thế nào kẻ mặc áo đen như đọc hiểu ánh mắt cô khoe môi dưới mặt nạ âm chắc nít lên ánh mắt ngon lệ thanh âm lạnh như băng tôi sẽ không cho cô biết tôi là ai đâu cô vĩnh viễn cũng đừng mong biết được về phần mục đích của tôi tôi là cố ý đến cảnh cáo cô tốt nhất cô đừng gả cho long tư hạo nếu cô dám cử hành hôn lễ với anh ta tôi sẽ giết cô không tin chúng ta cứ thử xem nghe thấy lời hắn nói lên hiểu mạn hơi hít mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn lúc này cô đưa lưng về phía kệ trang điểm hai tay cô trống lên đó chương 771, nguy hiểm sắp không thở nổi nhóm dịch thất liên hoa cô chừng kẻ mặc áo đen không nói gì hai tay lại k h ẽ sờ soảng trên kệ trang điểm xem có thể tìm được thứ gì đối phó với hắn hay không giờ dao trong tay hắn đang kề sát cổ cô cô cảm thấy hình như đã chảy máu cho nên tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ đột nhiên người mặc áo đen buông bàn tay che môi cô ra nhưng dao trên tay kia vẫn còn đặt trên cổ cô ánh mắt hắn âm lệ nhìn cô ra mệnh lệnh không được chụp ảnh cưới với anh ta lê hiểu mạng đặt tay sau lưng cố gắng sờ soạng tìm đồ vật sắc nhọn trên kệ trang điểm nghe thấy kẻ mặc áo đen nói vậy ánh mắt cô lóe lên nhìn hắn nết môi lạnh lùng hỏi vì sao kẻ mặc áo đen thấy cô nhìn mình nhưng vô cùng bình tĩnh ánh mắt càng ngoan lệ nhìn cô thanh âm như băng cô không sợ tôi ánh mắt lê hiểu mạn bình thản nhìn hắn sợ có tác dụng gì thật ra anh là ai vì sao tôi không được gả cho tư hạo lúc nói những câu này bàn tay đặt sau lưng cô cầm lấy bình xịt định chăng cô cô sờ soạng nửa ngày không tìm được vật bén nhọn vì phân tán lực chú ý của kẻ mặc áo đen vì không chọc giận hắn cho nên giờ hắn có nói gì cô cũng không kêu cứu bởi vì dao trong tay hắn còn kể trên cổ cô nếu cô kêu cứu không chừng hắn sẽ ra tay trước miệng cô có nhanh thế nào cũng không bằng dao của hắn được ánh mắt kẻ mặc áo đen tối tăm nhìn cô lạnh lùng cười ha ha cô không có quyền lợi biết điều này nhớ kỹ lời tôi nói nếu cô dám gả cho long tư hạo dám cử hành hôn lễ với anh ta tôi sẽ giết cô à không trước đó ta sẽ hung hăng cha tấn hữu cô cho đến chết sau đó phân thây lê hiểu m ạ n siết chặt bình xịt định trang n g ó n cái nhấn vào ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ mặc áo đen anh tới cảnh cáo tôi dừng lại cô nheo mắt mẹ tôi là anh giết thân hình kẻ mặc áo đen trước mặt và kẻ mặc áo đen trong tấm hình lần trước hàn cẩn hy đưa cô rất giống nhau cao to gầy hai tấm hình lần trước một tấm là chụp toàn thân một là hình cận cảnh chỉ có từ phần vai trở lên nhưng hai tấm hình này chụp cùng một người nếu hắn chính là người trên ảnh vậy trong tên của hắn hẳn là có một chữ tư nhìn kẻ mặc áo đen trước mặt cô cũng nhớ đến năm năm trước lúc cô mới sinh nghiêng nghiêng đến ngày thứ ba cũng có kẻ mặc áo đen xâm nhập vào phòng bệnh muốn cướp nghiêng nghiêng đi rất giống hắn xem ra năm năm trước muốn cướp nghiêng nghiêng đi cũng là hắn kẻ mặc áo đen thấy cô đột nhiên như vậy hỏi chỉ lạnh lùng con môi cười cô thông minh thật đều là anh ép ra lê hiểu mạn ánh mắt lánh liệt nhìn hắn nói đột nhiên giơ tay lên bình xịt định trang trong tay phun lên hai mắt hắn kẻ mặc áo đen nhất thời không cha bị phun trúng hai mắt lê hiểu mạn thừa dịp hắn theo bản năng nhắm mắt lại lơi lỏng sơ hở tay trái đặt lên mu bàn tay đang cầm dao của hắn tay phải giữ chặt cổ tay hắn lật người lại đồng thời cô lách qua trái để không bị dao đâm trúng cổ sau khi dao rời khỏi cổ cô đá vào phía dưới của kẻ đeo mặt nạ quỷ mặc đồ đen kia kẻ mặc áo đen phản ứng lại lắc người tránh đi lập tức ánh mắt hắn hung ác nói cô muốn chết dao trong tay lại nhắm về phía cô lê hiểu mạng thấy hắn đâm đến cô căn bản không thể trốn chỉ có thể lấy bình xịt định trang phun ra đối phó nhưng lần này cô còn chưa kịp nhấn bình xịt tay hắn dối ra hung hăng bóp cổ cô cảm giác hít thở không thông cảm đánh úp lại khiến cô nhữ mày lại không nói được cô muốn thở dùng sức há miệng kẻ mặc áo đen từ từ tăng độ mạnh tia mặt nạ quỷ kia dán sát vào bên tay cô lạnh lùng cười nhẹ đấu với tôi cô có đấu lại nổi không không biết tự lượng sức mình lê hiểu m ạ n thiếu dưỡng khí trầm trọng ánh mắt bắt đầu tăng dã bởi vì kẻ mặc áo đen tới gần vừa lúc n g h i ê n g mặt ánh mắt cô dừng trên thai phải của hắn trùng hợp thấy trên thai phải hắn đeo khuyên có chữ tư quả nhiên là anh kẻ mặc áo đen chính là người thần bí l u ô n hám hại cô nghe thấy lê h i ể u mạn nhàn nhạt nói vật sắc mặt kẻ mặc áo đen kinh ngạc hiểu hiểu mà đúng lúc này một âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên long tư hạo đợi bên ngoài nửa ngày đẩy cửa phòng hóa trang đi vào kẻ mặc áo đen nghe thấy giọng long tư hạo thần s ắ c lại là cả kinh vung lê h i ể u mạn ra nhanh chóng lủi vào phòng thay đồ trốn đi long tư hạo cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng đen gầy của hắn nhanh chóng biến mất mà lê hiểu mạn vừa bị bóp cổ thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết kẻ mặc áo đen khe buông tay ra thân thể của cô liền vô lực ngã xuống đất hiểu hiểu long tư hạo hốt hoảng không kịp đuổi theo kẻ mặc áo đen kia nhanh chóng chạy tới chỗ lê hiểu mạn trước khi câu ngã xuống đỡ được cô hiểu hiểu ánh mắt anh hoảng loạn khuôn mặt tuấn mỹ t a y n h ậ t xuống kinh hoàng lo lắng ánh nhìn lên cổ cô thấy trên cần cổ trắng non của cô hiện lên một vết máu và dấu tay bóp ánh mắt anh lóe lên một tia thô bạo lo lắng hỏi hiểu hiểu em sao rồi chương bảy trăm bảy mươi hai không có em anh sống không bằng nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nhìn long tư hạo đang lo lắng không thôi yếu ớt gượng cười tư tư hạo em em không sao may mắn anh anh tới đúng lúc đôi mắt tối đen như mực của lòng tư hạo tràn đầy lo lắng ánh mắt lộ ra áy náy và đau lòng nhìn cô nếu anh tới đúng lúc em sẽ không bị thương chảy máu cũng sẽ không có dấu tay kia giờ anh vẫn còn đang hoảng hốt anh không dám tưởng tượng nếu anh đến muộn một phút thôi có phải anh và hiểu hiểu sẽ âm dương cách biệt hay không anh sẽ không bỏ qua tên kia nếu để anh t r a ra hắn là ai anh nhất định sẽ b ă m thây hắn thành vạn đoạn anh ôm chặt cô vào lòng siết chặt như muốn k h ẳ n g cô vào xương thịt mình thân hình cao lớn của anh khẽ run bởi vì anh sợ sợ mất đi cô giọng anh mang theo áy n ấ y và tự trách hiểu hiểu xin lỗi là anh tới không kịp lẽ ra anh nên vào đây cùng em sao anh lại để mình em vào chứ là l ỗ i của anh xin lỗi lê hiểu mạn tựa vào ngực anh hai mắt vô lực mở to tư hạo không liên quan đến anh là em vô dụng tiểu nghiên nghiên theo vào thấy hai người ngã ra sàn mở miệng nói mẹ xảy ra chuyện gì thế hai chị ấy mẹ tiểu nghiên nghiên nói xong nhìn về phía mẹ mình thấy mẹ bé đang nằm trong lòng ba sắc mặt thoạt nhìn không tốt cô nhóc lo lắng chạy tới hốc mắt lập tức đỏ lên khóc hỏi mẹ mẹ sao vậy mẹ làm sao thế nghe thấy tiếng khóc của tiểu nghiên nghiên l ê hiểu mạn nhìn về phía bé gượng cười nghiên nghiên mẹ không sao đâu thật sự không sao cả long tư hạo thấy l ê hiểu mạn suy yếu anh lo lắng bê cô lên mang theo nghiên nghiên rời khỏi ảnh viện trên đường về biệt thự anh gọi điện cho lạc thụy bảo cậu ta điều tra kẻ mặc áo đen xuất hiện ở ảnh viện hôm nay lát sau về đến biệt thự anh lập tức bảo những bác sĩ sớm đã được gọi tới mau chóng kiểm tra cho lê hiểu mạn anh xác nhận nhiều lần với bác sĩ là cổ cô không gãy xương hoàn toàn không có việc gì anh mới dần dần yên lòng trên cổ lê hiểu mạn bị dao dạch chảy máu là long tư hạo tự mình giúp cô xử lý miệng vết thương được xử lý xong cô bị long tư hạo mãnh liệt yêu cầu nằm lên giường nghỉ ngơi trong lòng lại nghĩ đến kẻ mặc áo đen thần bí kia hắn không cho cô và long tư hạo cử hành hôn lễ thật ra vì lý do gì sau thai hắn tại sao lại xăm chữ tư hắn làm cách nào lẻn vào phòng trang điểm của cô hay từ sớm hắn đã chờ săn ở đó sao hắn biết hôm nay cô và tư hạo đi chụp ảnh cưới tiểu n g h i ê n n g h i ê n nằm bên cạnh cô thấy cô nhíu mày không biết đang nghĩ gì bé lo lắng đau lòng nhìn lên của cô bé khe n h ư mày hốc mắt đỏ lên đáy mắt lộ vẻ đau lòng thanh âm non nớt mẹ cổ mẹ còn đau không lê hiểu m ạ n thu hồi suy nghĩ đối diện với ánh mắt đau lòng của tiểu nghiên nghiên trong lòng ấm áp trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng lắc đầu nghiên nghiên yên tâm mẹ không sao nghỉ ngơi một lát khí sắc của cô tốt hơn nhiều nói chuyện cũng không còn vô lực nữa tiểu nghiên nghiên vẫn nhíu mày giọng điệu cũng không thả lỏng chút nào mẹ mẹ còn chưa nói cho con biết miệng vết thương trên n ư ỡ n g cổ mẹ làm sao mà có mẹ ở trong phòng trang điểm đã xảy ra chuyện gì hai chị kia vì sao nằm trên đất không n ú c ních ánh mắt lê hiểu mạn ôn nhu nhìn tiểu nghiên nghiên đang lo lắng cho mình nghiên nghiên mẹ gặp người xấu may mắn ba con tới kịp lúc mẹ chỉ bị thương ngoài ra thôi nghiên nghiên không cần lo lắng tiểu nghiên nghiên gật đầu nhìn về phía long tư hạo ngồi bên cạnh vẫn không nói gì lo lắng nhìn lê hiểu mạ khe nói ba mẹ bị người xấu dọa ba mau chấn an mẹ đi con không q u ấ y dày hai người nữa dứt lời tiểu nghiên nghiên ngoan ngoan ra khỏi phòng ngủ cũng chi kỷ đóng cửa phòng ngủ lại có một đứa con gái ngoan ngoan đáng yêu như vậy trong lòng long tư hạo và lê hiểu mạn đều cảm thấy vô cùng vui sướng long tư hạo nắm chặt tay lê hiểu mạn đau lòng nhìn của cô ánh mắt lại tràn đầy h áy náy hiểu hiểu đều tại anh tại anh không bảo vệ tốt em đối diện với ánh mắt đau lòng của anh lê hiểu mạn khẽ vớt ve khuôn mặt anh tuấn của anh k h ẽ nhữ mày tư hạo không liên quan đến anh anh không cần lần nào cũng đem trách nhiệm đổ lên đầu mình còn nữa em không phải trẻ con em cũng muốn học cách bảo vệ bản thân em không thể bắt anh từng giây từng phút lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em được yên tâm đau một lần rồi không ra lần sau em sẽ không để những kẻ kia tổn thương đến mình long tư hạo nhóc mắt lo lắng nhìn cô không có lần sau anh sẽ không cho hắn có cơ hội tới gần em từ giờ trở đi một tấc anh sẽ không rời ở bên cạnh bảo vệ em tư hạo lê hiểu mạn nhìn anh ánh mắt tràn đầy đau lòng anh không cần như vậy như vậy anh sẽ mệt mỏi lắm em không muốn anh mệt mỏi như thế nếu lo lắng cho em anh phải cho em cơ hội để em trưởng thành anh tin em đi em sẽ không để hắn chạm tới mình lần nữa đâu anh đừng quên em biết võ phòng thân long tư hạo vẫn lo lắng nhìn cô hiểu hiểu dù sao em cũng là nữ tư hạo lê hiểu mạn cắt lời anh khuôn mặt thanh lệ hiện lên chút mất mát anh không coi trọng phụ nữ nhìn thấy cô mất mát long tư hạ ôm cô vào lòng túi đầu hôn lên chắn cô ánh mắt ôn nhu thâm tình nhìn cô hiểu hiểu anh tuyệt đối không có ý khinh thường phụ nữ mà là phụ nữ trời sinh không có sức lực mạnh như đàn ông con trai cũng khó thắng nổi anh sợ em gặp nguy hiểm đ ồ n g ố c em có biết em quan trọng với anh nhường nào không nếu không có em anh sống không bằng chết hôm nay kẻ mặc áo đen ở phòng trang điểm ảnh viện kia anh thấy hắn thân thủ nhanh nhẹn từng qua huấn luyện cho dù hiểu hiểu biết thuật phòng thân cũng khó tránh khỏi phải chịu thiệt bởi vì không nhìn thấy mặt tên đó cho nên anh không biết hắn có dáng vẻ gì nhưng thân hình và bóng dáng kẻ đó anh lại thấy có chút quen thuộc lê hiểu mạng đương nhiên biết l o n g tư hạo vừa rồi nói vậy là do lo cô gặp nguy hiểm cô ôm c h ặ t anh giọng nói mang theo chút ấ y n ấ y tư hạo xin lỗi để anh lo lắng rồi ánh mắt cô lóe lên tia sáng sắc lạnh trong lòng đã muốn xác định được kẻ mặc áo đen kia chính là người thần bí liên tiếp thiết kế hãm hại cô mẹ cô lê tố phương là hắn giết con đầu lòng của cô và long tư hạo là hắn hại chết trần lan lý tuyết trương hồng đều là người của hắn kẻ thần bí kia có thể thần không biết quỷ không hay trốn trong phòng trang điểm ảnh viện lại có thể thuận lợi đào thoát chứng minh hắn không đơn giản cô sẽ không tha cho hắn cho dù là không biết tự lượng s ứ c cô cũng nhất định phải vì mẹ cô lê tô phương vì con gái của cô và l o n g tư hạo vì chính mình báo thủ chương bảy trăm bảy mươi ba họ sờ giơ tay nhóm dịch thất liên hoa thu lại ý nghĩ trong đầu cô ngẩng đầu nhìn về phía long tư hạo thấy ánh mắt anh thâm trầm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình cô k h e nhữ mày hỏi tư hạo vì sao cứ nhìn em như vậy ánh mắt thâm trầm của long tư hạo không rời khỏi khuôn mặt thanh lệ của cô vừa nghĩ chuyện gì suy nghĩ kẻ mặc đồ đen hôm nay thật ra là ai anh đã bảo lạc thụy điều tra thời gian gần đây em đừng đến văn phòng hai tay lê hiểu mạn ôm cổ anh ánh mắt thâm tình tư hạo em muốn sớm cử hành hôn lễ với anh anh chọn ngày đi ảnh cưới mai chúng ta trụ trải qua chuyện hôm nay ý tưởng trong lòng long tư hạo có chút thay đổi lúc trước anh muốn cử hành hôn lễ sớm miễn cho đêm dài lắm n g ộ n nhưng bây giờ anh cảm thấy quan trọng nhất là bắt được kẻ thần bí kia trước chỉ cần kẻ đó một ngày còn tồn tại ngày đó hiểu hiểu sẽ gặp nguy hiểm hôm nay tuy anh không tiếp xúc thẳng mặt với kẻ mặc áo đen đó nhưng theo trực giác của anh kẻ mặc áo đen kia chính là người thần bí nọ tất cả đều là hắn bày ra cái chết của lê tố phương nhất định có liên quan đến hắn mà hôm nay anh cùng hiểu hiểu đi chụp ảnh cưới người biết cũng không nhiều nhưng kẻ thần bí kia lại biết điều này lại một lần nữa chứng minh kẻ đó là người ngay cạnh anh ánh mắt anh c h ầ m xuống chẳng lẽ kẻ thần bí là người bên cạnh anh nếu không sao hắn có thể nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay hơn nữa anh cảm thấy tính cách của kẻ thần bí này anh cũng có chút hiểu biết lê hiểu mạn thấy anh không lên tiếng rũ mắt hỏi tư hạo sao vậy anh đừng nói với em anh không muốn cử hành hôn lễ với em nhé không đợi anh trả lời cô lại tiếp tục nói quyết định vậy đi ngày mai chụp ảnh cưới tháng sau cử hành hôn lễ hiểu hiểu long tư hạo hơi hít mắt ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn cô khe con môi sao lại muốn cử hành hôn lễ với anh như vậy lê hiểu mạn nhìn về phía anh ánh mắt mềm mại đáng yêu em vẫn luôn muốn cử hành hôn lễ cùng anh mà long tư hạo nhìn sâu vào cô cảm thấy hình như cô có chuyện gì đó không nói với mình anh cúi xuống nhìn cô hỏi hiểu hiểu hôm nay ở phòng trang điểm em có nhìn rõ dáng vẻ kẻ muốn hạ i em không lê hiểu mạn nhìn anh khẽ lắc đầu hắn đeo mặt nạ quỷ em không nhìn rõ mặt nhưng em có thể khẳng định hắn chính là kẻ thần bí giết mẹ em hại chết con chúng ta đôi mắt mị hoặc của long tư hạo nhiễm uý cười vợ của anh quả nhiên thông minh sắc sảo đương nhiên em là vợ anh mà ngày mai chúng ta chụp ảnh cưới được không làm xong lịch trình long tư hạo thấy lê hiểu mạn kiên trì muốn chụp ảnh cưới liền đồng ý được vợ nói gì thì chính là như thế nhưng mai em phải nghỉ ngơi một ngày ngày m ộ t đi lê hiểu mạn nhìn anh cười gật đầu chúng ta không nói với ai cả ngay cả lạc đặc trợ cũng không nói đối với lời của cô trong lòng long tư hạo tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều vì sao lại thế chỉ khẽ ử một tiếng thấy anh cái gì cũng đồng ý khuôn mặt lê hiểu mạn mang theo ý cười nhu hòa chồng cô quá tốt gần như là luôn ngoan ngoan phục tùng lúc nào cũng quan tâm đến cô để ý đến cô cho nên cô không thể để anh lo lắng nữa sở dĩ còn muốn cùng ảnh cưới cử hành hôn lễ là bởi vì cô thật sự rất muốn cùng anh chụp ảnh cưới thật sự rất muốn cùng anh cử hành hôn lễ cô biết thật ra anh còn sốt ruột hơn mình nhiều anh sợ đêm dài lắm ngộng anh sợ đột nhiên có một ngày xảy ra chuyện gì đó cô sẽ không gả cho anh nữa anh không quá tin tưởng cô nhưng cô sẽ khiến anh tin cô sẽ để anh tin cả đời này ngoài anh ra cô không lấy chồng mặc kệ xảy ra chuyện gì bọn họ đều không xa không rời mà cô không nói cho anh biết những lời kẻ thần bí nói với cô vì không muốn anh lo lắng cô biết nếu anh biết nhất định sẽ lùi hôn lễ lại anh gợi cô lâu vậy rồi cô không muốn bắt anh chờ đợi nữa hơn nữa đến ngày bọn họ cử hành hôn lễ câu n g h ị kẻ thần bí nhất định sẽ lại xuất hiện cô muốn chính là kẻ đó xuất hiện lần nữa nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày lê hiểu mạn và long tư hạo tiếp tục theo lịch c h ỉ n h chụp ảnh cưới bọn họ lại không nói với người khác ngay cả lạc thụy cũng không nói tiểu nghiên nghiên đi học như bình thường lần này toàn bộ hành trình dù là thay váy cưới hay trang điểm cô đều ở cùng long tư hạo lúc quay tập ảnh thứ nhất cô mặc chính là váy cưới đính kim cương với giá trên trời long tư hạo cố ý may cho cô đợi khi long tư hạo nhìn thấy cô mặc váy cưới kim cương xinh đẹp như thiên tiên cả người đều ngây dại đôi mắt đen như mực tràn đầy vẻ kinh diễm hiểu hiểu của anh là cô dâu đẹp nhất trên đời này hôm trước lê hiểu mạn cũng đã mặc chiếc váy cưới kia rồi nhưng kẻ thần bí kia xuất hiện tâm tư của anh đều là lo lắng cho cô đương nhiên không nhìn cô cẩn thận lại thấy cô mặc chiếc váy kim cương kia anh cảm thấy hiểu hiểu của anh như tiên nữ rớt xuống trần gian thánh khiết mê người đến khi chụp hai người căn bản không cần thợ chụp ảnh kêu c h ỉ n h dáng có long tư hạo ở đó họ sợ lãng mạn gì tự nhiên đưa tay là có hoặc ngồi hoặc nằm hoặc bế hoặc ôm hoặc hôn tư thế nào l ê hiểu mạn cũng được l o n g tư hạo dẫn dắt tự do phát huy cùng anh hai người yêu nhau thật lòng nụ cười trên mặt đều phát ra từ nội tâm ảnh chụp được tự nhiên sẽ đẹp tràn ngập ấm áp và hạnh phúc chụp ảnh cưới một ngày lúc l o n g tư hạo và l ê hiểu mạn trở lại biệt thự vân hồ trời cũng đã tối rồi hai người mới vừa vào đại sảnh đã thấy lạc thụy mỗi ngày đều phụ trách đưa đón tiểu nghiên nghiên đang ngồi ở đó chưa đi tổng giám đốc phu nhân cả ngày hôm nay mọi người đi đâu vậy lạc thụy ngồi trên ghế s o f a trong phòng khách xa hoa thấy bọn họ tiến vào liền đứng lên vẻ mặt mang ý cười nhìn thế nào cũng xứng đôi thế nào cũng hạnh phúc của hai người lê h i ể u mạn và long tư hạo lê h i ể u mạn thấy lạc thụy còn ở đây đoán ra có thể là anh có việc muốn nói với long tư hạo cô nhìn thấy lạc thụy ôn h ò a cười tư hạo hôm nay đi dạo phố với tôi lạc đặt chợ anh cứ trò chuyện với tư hạo đi tôi lên lầu trước dứt lời cô lại nhìn về phía long tư hạo đôi mày khỏe mắt mang theo ý cười dịu dàng nhu hòa thanh âm lại mềm như chạy thành nước em lên lầu trước đây ừ ánh mắt long tư hạo mang theo ý cười cưng triệu nhìn cô khẽ gật đầu nhìn theo cô lên lầu mãi đến khi thân hình mảnh khảnh của cô biến mất ở góc re cầu thang anh vẫn chưa thu lại ánh mắt cưng triệu ônu khoe môi khẽ cong lên cười hạnh phúc mãi không tan lạc thụy nhìn thấy long tư hạo rơi vào bể tình không thể tự kềm chế vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận khi nào mới có một người khiến cậu yêu không thể tự kềm chế như vậy chứ hay là đến lúc nào mới có một người yêu cậu thương cậu không thể tự kềm chế như vậy mắt cậu cười h i ế p lại thành một đường tổng giám đốc phu nhân đã lên lầu rồi lát nữa ngài lên lầu rồi lại nhìn tiếp tôi có chuyện muốn nói với ngài long tư hạo chậm rãi thu lại ánh mắt liếc lạc thụy cao nhã ngồi xuống s o f a ở đại sảnh chuyện gì lạc thụy đi tới ngồi xuống đối diện anh nhìn quét qua đại sảnh thấy ngoài mình và long tư hạo không còn ai khác cậu mới nhữ mày nói có liên quan đến cha nuôi của ngài knox nghe lạc thụy nhắc tới knox ánh mắt long tư hạo hơi trầm xuống khuôn mặt tuấn mỹ biểu tình thâm thúy khẽ cắn môi thanh âm lạnh lẽo ông ấy làm sao chương 774, qua chén thay nhau kính rượu một nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy ngẩng đầu nhìn về phía anh trong mắt tràn đầy nghi hoặc không biết hôm nay hắn làm thế nào lại liên hệ với tôi bảo tôi chuyển lời cho ngài bảo anh mau chóng quay về pháp một chuyến còn có ông ấy nói sophie mất tích năm năm ông ấy vẫn không tìm thấy hy vọng ngài có thể tìm giúp ông ấy ông ấy còn nói đã tìm thấy sophie bảo hai người mau kết hôn sau đó hắn sẽ truyền lại vị trí thừa kế của gia tộc n ộ x cho anh để anh trở thành người lãnh đạo mới của gia tộc dừng lại lạc thụy lại tiếp tục nói ông ấy cho anh thời gian một tháng anh phải tìm thấy s o phi e và kết hôn với cô ấy ánh mắt long tư hạo lạnh lẽo đường cong trên gương mặt tuấn mỹ cũng đanh lại chuyển lời lại với hắn tôi đối với vị trí người thừa kế gia tộc n o x càng không kết hôn với s o phi e tôi với hiểu hiểu đã là vợ chồng hợp pháp chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi hai thợ hóa trang hôn qua trang điểm cho lê tiểu thư đều bị tiêm thuốc mê hơn nữa loại thuốc mê này rất giống một loại của gia tộc nox đặc chế có thể trong nháy mắt khiến người ta mất đi c h i giác và hôn mê khá giống mê dược có thể lập tức khiến người ta bất tỉnh của gia tộc nox về phần kẻ áo đen muốn tổn thương phu nhân mà tổng giám đốc nói tạm thời còn chưa có manh mối gì tôi đã lấy hết băng ghi hình ở tiệm áo cưới đó về xem nhưng không có phát hiện gì nghe thấy lạc thụy nói thuốc mê có liên quan đến gia tộc nox đôi mắt sâu thẳm của l o n g tư hạo hiện lên một tia thô bạo ánh mắt hàn lệ môi mỏng n ế t lên một độ con kiên nghị tiếp tục điều tra vâng lạc thụy nhìn l o n g tư hạo lên tiếng trả lời lập tức nói thêm tổng giám đốc chuyện của tiểu thư ngãi na có tiến triển vừa nghe cậu ta nhắc tới long dập chân mày anh tuấn của long tư hạo anh khẽ nhíu lại trầm giọng hỏi có tiến triển gì lạc thụy hơi hơi cúi đầu không t r a ra tổ tiên mười tám đời của tiểu thư ngãi na kia là ai nhưng t r a được ngãi na không phải tên thật của cô ta cô ta một tháng trước mới vào cốc nội mấy năm nay cô ta đều dùng cái tên giả ngãi na này về phần tên thật của cô ta tạm thời còn chưa t r a ra được còn cả bác sĩ phụ khoa đỡ để cho phu nhân năm năm trước cũng mang cả nhà di dân sang malaysia ngay cả hộ sĩ đỡ để cùng bác sĩ phụ khoa đó vào hôm ấy giờ cũng không biết đi đâu tổng giám đốc tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như có người biết chúng ta sẽ đi điều tra việc này cho nên sớm đã để những người đó biến mất tôi cảm thấy được điều tra theo hướng này không được nghe x o n g lạc t h ủ y nói long tư hạo khẽ hít mắt thật ra là kẻ nào không cho anh điều tra chuyện này chẳng lẽ lại là kẻ thần bí kia ánh mắt anh trầm xuống nhìn về phía lạc thụy như muốn nhìn thấu cậu ta ánh mắt cực kỳ sắc bén cũng chỉ có tiến triển như vậy lạc thụy thấy long tư hảo hơi tức giận vẫn nhìn thẳng vào anh không hiểu nên hít mắt tổng giám đốc sao nhìn tôi như vậy tạm thời chỉ được như thế tổng giám đốc đã khuya tôi về trước tạm biệt tổng giám đốc ngàn vạn lần đường tiễn dứt lời cậu ta co chân nhanh chóng rời khỏi đại sảnh sau khi cậu ta rời khỏi đại sảnh long tư hạo vẫn h í p mắt nhìn theo hướng cậu ta rời đi lạc thủy theo bên cạnh anh mười mấy năm anh tin tưởng cậu ta cho nên người thần bí kia không phải cậu ta thân hình cậu ta cũng không giống kẻ đó hôm sau ngự yến lâu trong căn phòng xa hoa có ba người đàn ông đang ngồi trong đó một người lớn tuổi nhất khoảng t r ừ n g ngoài bốn mươi hai người còn lại trẻ hơn khoảng t r ừ n g hai sáu hai bảy tuổi này ba người chính là người lê hiểu mạn nhờ lạc thụy hẹn rút hôm nay hẹn tại ngự yến lâu nghỉ ngơi hai ngày trạng thái của lê hiểu mạn đã khôi phục lại lúc chụp ảnh cưới kẻ thần bí kia xuất hiện uy hiếp cũng không dọa được cô mà ngược lại áo ngược lại khích lệ cô sáng nay cô ở biệt thự nhận được điện thoại của lạc thụy điện thoại liền lập tức đến ngự yến lâu lạc thụy sớm đã chờ ở ngự yến lâu lúc lê hiểu mạn tới liền hộ tống cô vào phòng ba người ngồi trong căn phòng xa hoa đó nhìn thấy lạc thụy dẫn theo một cô gái khí chất dịu dàng mê người thanh lệ thoát tục nữ bước vào ba người đều đứng lên ba người này tuy rằng đi ăn máng khác tới hoác thị nhưng đối với lạc thụy coi như khách khí hôm nay đến ngự yến lâu cũng là nể mặt mũi lạc thụy người đàn ông tuổi lớn hơn nhìn lê hiểu mạng lại nhìn về phía lạc thụy hỏi trợ lý lạc vị này là lạc thụy cười bước tới nhìn ba người trong phòng giới thiệu vị này chính là lê tiểu thư hôm nay chính là cô ấy làm chủ mời mọi người ăn cơm dứt lời lạc thụy lại nhìn lê hiểu mạng giới thiệu nói lê tiểu thư vị này chính là dư tổng giám đây là tiểu hứa tiểu phùng nghe lạc thụy giới thiệu xong lê hiểu mạng tao nhã cười lễ phép vươn tay ra trước chào mọi người dư tổng giám dư tổng giám thấy thế cũng vươn tay bắt tay lại lê hiểu mạng lê tiểu thư xin chào chương bảy trăm bảy mươi lăm qua chén thay nhau kính rượu hai nhóm dịch thất liên hoa lúc này ba người dư tổng giám đối với việc lê hiểu mạn mời bọn họ ăn cơm cực kỳ nghi hoặc ba người tuy không biết lê hiểu mạn nhưng lê hiểu mạn lần trước ở tiệc rượu chúc mừng thành lập văn phòng làm việc ở thành phố ca tiếp nhận phóng viên phỏng vấn bởi vậy việc cô là nhà thiết kế mạn nghỉ bị lộ ra đều là người theo ngành thiết kế trang sức dư tổng giám ba người đương nhiên sẽ chú ý đến những tài năng mới trong ngành cho nên ba người bọn họ tuy chưa từng gặp lê hiểu mạn nhưng qua báo chí tạp chí cũng nghe qua tên tuổi của cô lạc thụy thấy ba người dư tổng giám đều vẻ mặt tò mò nghi hoặc nhìn lê hiểu mạn cậu ta cười nói dư tổng giám tiểu hứa tiểu phùng đừng đứng nữa ngồi xuống cả đi ba người nghe vậy lúc này ngồi xuống lạc thụy và lê hiểu mạn cũng ngồi xuống theo dư tổng giám lớn tuổi nhất nhìn về phía lê hiểu mạn nghi hoặc hỏi lê tiểu thư cô hẹn ba người chúng tôi tới đây là lê hiểu mạn thản nhiên nhấn mày ánh mắt ôn hòa ba người ngồi đối diện khoe môi mang theo nụ cười dịu dàng tao nhã dư tổng giám tôi hẹn mọi người tới là có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người đối với mọi người có lợi chúng tôi có lợi gì dư tổng giám nghe lê hiểu mạn nói như vậy càng phát ra cảm thấy nghi hoặc lê hiểu mạn nhìn ông mang vẻ mặt nghi hoặc khẽ mím môi cười trước không nói chuyện này chúng ta ăn cơm trước ăn no rồi nói xong dứt lời cô liền bảo lạc thụy gọi điện cho phòng bếp của ngự yến lâu b á o bọn họ có thể mang đồ ăn lên trong lúc chờ đồ ăn mang lên khuôn mặt thanh lệ của lê h i ể u mạn vẫn luôn giữ nụ cười tao nhã không nói gì đều là lạc thụy tán gâu với ba người dư tổng giám đồ ăn mang lên lê h i ể u mạn đầu tiên kính rượu dư tổng giám sau đó là tiểu hứa tiểu phùng cô kính xong một vòng lạc thụy lại bưng rượu lên kính bọn họ lạc thụy kính một lần là ba vòng đợi lạc thụy kính rượu xong ngồi xuống lê hiểu mạn cách vài phút lại bắt đầu kính bọn họ mà ba người kia lại vì t h ị n h tình không thể chối từ không từ chối được đành uống xuống lê hiểu mạn và lạc thụy hai người như cố ý muốn chuốc ba người đối diện qua chén thay nhau kính rượu lúc ba người hứa tổng nằm xuống lê hiểu mạn và lạc thụy lại chẳng có việc gì bởi vì bọn họ uống căn bản không phải lờ rượu mà là nước sôi để nguội tổng giám đốc phu nhân hiện tại bọn họ uống say kế tiếp cô định tính toán xử lý như thế nào sau khi ba người hứa tổng nằm xuống lạc thụy liền đứng lên đẩy bọn họ xác định là say thật mới nhìn lê hiểu mạn hỏi cô định thực hiện bước tiếp theo như thế nào lê hiểu mạn nhìn ba người mặt đỏ bừng đang nằm trên bàn ăn ánh mắt nhu h ò a trở nên lạnh lùng cô hơi n i ế t môi nhấn mày nhìn lạc thụy cười vô cùng r i o hoạt phiền toái trợ lý lạc lại đây một chút gần một chút lạc thụy nhìn lê hiểu mạn cười r i o hoạt như tổng giám đốc nhà anh ta liền đến cạnh cô cúi người dán thai bên miệng cô tổng giám đốc phu nhân như vậy đủ gần sao lê hiểu mạn dán lại gần lỗ t a i lạc thụy hơi n é t môi sau đó nhỏ giọng nói kế hoạch tiếp theo sau khi lạc thụy nghe xong liền mở to mắt kinh ngạc nhìn cô sau đó tươi cười tổng giám đốc phu nhân từ khi nào cô cô lại g i o hoạt vậy hả quả thực muốn làm như vậy nhìn lạc thụy kinh ngạc vô cùng ánh mắt lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn ba người uống say sau đó n é t môi cười trợ lý lạc cảm thấy nên hạ thủ lưu tình ba người này sao lạc thụy ngay thẳng lắc đầu giọng nói đầy kiên định không cần tuyệt đối không cần ba tên này chạy từ the tới hoác thị còn không biết bọn họ có thể mang cơ mật gì của the hay không đối bọn họ tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình ai bảo bọn họ phản bội the phản bội tổng giám đốc nhất định phải đối đãi thật tốt lê hiểu mạn lạnh lùng nết ngôi bọn họ rời the không quan hệ đi công ty khác tôi cũng không có ý kiến nhưng bọn họ đến hoác thị chính là bọn họ đáng chịu dứt lời lê hiểu mạn nhớn mày nhờ ô lạc thụy ánh mắt trở nên ôn hòa trợ lý lạc chuyện này liền giao cho anh làm hy vọng anh có thể làm tốt trợ lý lạc nói xem sẽ không có gì vấn đề phải không lạc thụy h i ế p mắt cười nhìn say ghé vào trên bàn cơm ba người duỗi tay làm thủ thế ok nob tở r ồ lềm tổng giám đốc phu nhân yên tâm ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ